vô thượng thần đế 486 chương 5202 bình tộc di tích cổ cổ lão tang thương môn hổ tại thời khắc này bị triệt để đánh nát mà ngay sau đó đại địa phía dưới môn hổ bên trong có lấy trùng thiên lục khí đột ngột từ mặt đất mọc lên khí đột thạch vô giới tư thế oai hùng bộc phát tóc dài không gió từ cổ hai tay liên tiếp đánh s u ấ t đạo đạo vết tích, đạo đạo lục khí, sung kích lên không trung, không có tại bốn phía khuếch tán ra tới, mà tại cách này lúc tất cả người đều là nhìn đến những kia lục khí, t h ẳ n g sông không trung lập tức đem không trung nhuộm thành màu nâu đen, có lấy không mở mắt phi cầm đi ngang qua, trực tiếp hóa thành xương vỡ, chết oan chết buồn, ta đi. Sích tiên hao kinh dị nói? Cách này nguy hiểm, cách này vừa mới mở ra di tích cổ cửa lớn, vậy mà liền có như này khí đ ộ c bạo phát. Tốt tại bọn hắn lúc trước không có tùy tiện xông đi vào, nếu không trực tiếp đánh sấm, di tích cổ tuy lệnh người say mê, có thể cũng phải có mệnh đi sớm. Còn may là thạch vô giới, lâm thiên hoán những này đạo vẫn cử đầu nhân vật tại c h à n g bằng không vừa mới những kia khí đ ộ c k h u y ế tán t ra đến chỉ sợ liền phải chết hơn một nửa người cái này lúc thạch vô giới nhìn về phía bốn phương thiên địa đến chỗ này người không biết có nhiều ít thạch vô giới lãnh đảm nói chư vị bình vương bình lăng quân đại năng ta nghĩ đại gia đều có chỗ nghe thấy bình tộc di tích cổ tuy tốt có thể là cảnh giới quá thấp tiến vào trong đó chỉ sợ chết cũng không biết thế nào chết đạo hải phía dưới còn là không nên tiến vào có thể là hiện tại tất cả người đều là nhìn lấy kia bị mở ra sai sót chỗ nào có người đi quản thạch vô giới tại nói cái gì bình tộc di tích cổ năm đại bá chủ ăn thịt bọn hắn uống điểm canh cũng là tốt a đến mức người chết cái gì di tích cổ suốt thế không có người chết nhìn đến bốn phương rất nhiều võ giả nóng bỏng ánh mắt lâm thiên hoán vị tư không chung cười nhạt một tiếng nói thạch huynh nhìn đến nói cũng cũng là vô ích thạch vô giới thở dài nói trung quy còn là đ ề tỉnh một chút tương đối tốt miễn đến bọn hắn không duyên cứ tự tìm đường chết nếu là bởi vì một chỗ di tích cổ dẫn đến bình châu võ giả tử thương quá nhiều đó cũng là bình châu thực lực tổng hợp hạ xuống. lúc này thạch vô giới nhìn lấy đại địa khuyết miệng, không khỏi nói kia vị bình vương tiền bối một đời vô địch thật không biết tại cách này bình tộc di tích cổ bên trong có thể đủ gặp đến hắn lưu xuống cái gì đồ vật liễu nguyên sơ tôn g chủ cười ha h ả nói không biết vô c ấ u lôi công phải trăng truyền thừa xuống đâu. vô cấu lôi công bốn chữ một r a tại r à n g rất nhiều đạo vấn đều là sắc mặt ý động vô cấu lôi công bình vương tuyệt học hồ lô lão nhân cách này lúc thấp giọng nói vô cấu lôi công bình vương một đời tuyệt học khó lường a khả năng so vẫn tinh thuật càng lợi hại hồ lô lão nhân có thể là biết rõ vẫn tinh thuật năm quyển đều bị mục vân cho vứt đi c á i này mấy năm cũng không biết mục vân tu luyện thế nào dạng gia hỏa này vẫn là vân các các chủ đ e m này thuật truyền cho vân các đệ tử kia vân các võ giả thực lực tổng hợp tuyệt đối cường đại một nhóm vô cấu lôi công mục vân cũng là gật gật đầu trên thực tế hắn c á i này lần ngược lại không là chạy lấy những này cấp cao đạo quyết đạo khí đạo đan mà tới hắn tự thân hôm nay tu hành vẫn tinh thuật, thực lực mạnh mẽ, đạo khí có tam phẩm đạo khí thái tuế thiên kiếm đầy đủ hắn sử dụng, mà chờ hắn đi đến đạo vẫn thần cảnh cũng miễn cưỡng có thể dùng thôi. Đồng bất đồng minh vương kiếm kia tôn vương phẩm đạo khí đến mức đề thăng đạo đan, hắn xưa nay đề thăng dựa vào là giết người thôn phệ t ì n h hóa sau đó, vững bước đề thăng chính mình, mà lại bất động minh vương kiếm cùng với nguyên long cổ giáp y chờ hắn đi đến đạo phủ thiên quân cảnh giới mới có thể lớn nhất độ phát huy uy lực vẫn tinh t h u ậ t cũng là có thể đủ trèo chống hắn tu hành đến đạo phủ thiên quân cảnh muốn nói thiếu kia liền là khuyết nhất môn kiếm thuật bất quá vẫn tinh t h u ậ t bên trong cũng có liên quan tại kiếm thuật chiêu thức hắn cũng không phải phi thường thiếu bây giờ phát triển vân c á c thiếu là nhất phẩm đến tam phẩm cấp bậc đan đạo đạo huyết đạo khí những cách này mới là hắn khát vọng nhất dù cho lần trước được đến rất nhiều tinh nguyên thạch cùng với các trùng đạo huyết đạo khí có thể cách này đồ vật căn bản không chê nhiều tài nguyên đập càng nhiều thuộc hạ nhóm đề thăng liền càng nhanh mà lại thuộc về cảm giác cũng hội càng mạnh thân vì các chủ đem thuộc hạ nhóm cần thiết tài nguyên kiếm lấy đến kia vân các cường đại liền là nhìn thời gian tích lũy rất nhanh thạch tộc lâm tộc tứ t h ú môn nguyên thủy tông xích vũ môn võ giả nhóm lần lượt tràn vào sai sót chỗ bên trong ngay sau đó liền là các đại t h ứ nhất đẳng thế lực nhóm sau đó càng nhiều tán tu võ giả lần lượt tiến vào, trong đó không thiếu một chút đạo vẫn nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh, thậm chí là tứ tượng cảnh tán tu đại nhân vật, mục vân, hộ lu lão nhân, xích tiên hao ba người cũng là trà trộn tại đám người bên trong, tiến vào sai sót chỗ bên trong, một trận thời không lưu chuyển, ba đạo thân ảnh, chân đạp đại địa, ai? Sích tiên hao k i n h ngạc nói: mở ra một vùng ổn định không gian à? Đây chính là vô cùng g h ê g ớ m sự tình. l i ề n tính là đạo phủ thiên quân nhân vật cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Bình vương không h ổ là vương, sưng vương người đều là đạo phủ thiên quân cấp bậc bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, mà đạt tới bước này người tại cả cây càn khôn đại thế giới. đều là một chân bước vào thiên địa cường giả trong phạm vi, mà tại hiện nay tân thế giới bên trong kia càng là ít gặp. Tuy nói h ồ n g hoang thời kỳ rất nhiều đại nhân vật khả năng không chết, nhưng là bây giờ đủ loại các đại nhân vật khôi phục có rất nhiều đều là không có đỉnh phong, mà là tại truy đuổi sớm ngày khôi phục đỉnh phong. h ồ lô lão nhân lấy ra tiểu kim cây s è n g bắt đầu đào đất, cách này phiến không gian thế giới, chế tạo rất là kiên cố. h ồ lô lão nhân chân thành nói, bảo tồn đến nay, khẳng định có đồ tốt. Đối với h ồ lô lão nhân mà nói, tìm kiếm di tích cổ nếu không phải v ì trí bảo, kia sẽ không ý nghĩa. Cách này thời đại, là thích hợp h ồ lô lão nhân thời đại, bởi vì từ hồng hoang thời kỳ lưu lại di tích cổ. đều trôn ở giữa phiến thiên địa này đơn giản là quá nhiều. Mục Vân lập tức nói, t ầ m bảo ngươi là một tay hào thủ, bắt đầu ngươi biểu diễn. h ồ Lu lão nhân gật gật đầu, hắn bàn tay một nắm, xuất hiện một cái bình gốm, bình gốm từ mở ra cấm khẩu, ông ông ông thanh âm vang lên, tiểu ông mật, xích tiên hao không khỏi gãi gãi chính mình sợi râu, cười hắc hắc nói. nguyên lai like ngươi thích uống mật ong à? uống cái đầu ngươi. hồ lô lão nhân cắt một tiếng. cái này x a điêu đồ chơi. lời ư nhắc cùng hắn tính toán. hồ lô lão nhân lập tức nói: văn đạo phong, đây chính là một chủng hoang thú. thể trạng rất nhỏ. đối thiên tài địa bảo có lấy rất cảm giác bén nhạy. hồ lô lão nhân như tên trộm nhìn lấy một vân, nói: ta lão đệ. ta đầu tiên nói trước đào đến chí b ả o ta đến có một phần lúc trước hai người hố mục vân một cái cũng là tâm lý b ă n khoan có thể là hiện tại tiến vào cách này thần bí không gian thế giới bên trong khẳng định có đồ tốt hồ lô lão nhân có thể không nỡ đều bị mục vân cầm đi minh bạch ngay sau đó hồ lô lão nhân phóng xuất ra văn đạo phong cách này lão đồ vật thân bên trên cổ quái kỳ lạ đồ chơi quả thực là tầng tầng lớp lớp mục vân sớm liền quen thuộc chỉ là không có thời gian một chén trà ai ta nhóm vận khí thật tốt hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói cùng ta đến cùng ta tới hồ lô lão nhân lập tức mang lấy mục vân cùng x í c h tiên hao dọc theo đại địa hướng về một phương hướng mà đi bất quá một hồi thời gian phía trước đại địa một vùng phế tích tràn đầy khí tức cổ lão tang thương xuất hiện tại ba người trong tầm mắt vô thượng thần đế 486 t r ư ơ chương 5203 b ì n h châu thất kiệt lâm ngữ thành ai ra lợi hại lợi hại xích tiên hao không khỏi cười nói lão hồ lô có chút bàn lãnh a thôi đi kia là tự nhiên ba người đứng tại phế tích ở giữa, khắp nơi đều là tường đổ, sụp đổ lầu các, cung điện, mảnh ngói rơi là tả trên đất, đáng tiếc a, vỡ vụn quá á p Hộ Lô lão nhân miệng nói như vậy. đ á c là chồng mông lên bắt đầu tìm t ò i Mục Vân cũng là tại các chỗ phế tích ở giữa, cha tìm lên đến, cũng không nhất định chạy lấy tìm tới cái gì trí bảo mà đi. chủ yếu là tìm kiếm đến một chút rất có giá trị tin tức cũng là tốt mà lại kia văn đạo phong đến chỗ này hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ x í c h tiên hao cũng là học theo khuấy động lấy phế tích bắt đầu tìm kiếm qua hơn nửa ngày thời gian không thu hoạch được gì nhưng là tràn đầy đối trí bảo vô cùng khát vọng hộ lô lão nhân vẫn ý như cũ là duy trì tiên t r ì tìm kiếm phế tích, xích tiên hao lại là hạ ngồi ở một bên, uống một hớp rượu, thở dài nói, mã đức, tìm tới lúc nào là cách đầu, ta nói, chúng ta mới vào này chỗ, cách này bình tụ di tích cổ bên trong, khẳng định có hoàn hảo, làm gì nhìn chằm chằm cách này mảnh phế tích, h ồ lô lão nhân cắt một tiếng, biết rõ cái i ắ m khác một bên. mục vân nói bất kỳ cây gì di tích cổ chỗ bên trong cho dù là phế tích khả năng cũng có chí bảo đương nhiên khả năng càng thấp nhưng là như có một chút cổ lão h i chết cây gì lưu truyền tới nay có thể giúp ta nhóm hội càng nhanh giải này chỗ mục vân chân thành nói năm đó bình vương như thế nào chết bình tộc vì cây gì hủy diệt rồi theo đạo lý nói, bình vương chết rồi, bình tộc cũng không đến nỗi liền cách này diệt. bình tộc bên trong nhất định không chỉ là một cách bình vương tại đạo phủ thiên quân cảnh giới a, cách khác đạo phủ thiên quân nhân vật đâu. xích tiên hao cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu. hồ lô lão nhân cắt một tiếng nói, tả lão đệ, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? cái này lão đồ vật. ta nhìn liền là đến góp đủ số hai chúng ta cùng nhau hợp tác nhiều tốt lần trước tại Thương Châu kia cái đúng không dứt khoát đem hắn đá ra khỏi c ụ c nghe đến cách này lời nói Xích Tiên Hào lập tức không vui ý Hổ l ô lão đầu ngươi ít xem thường người lão phu có thể lợi hại đâu ngươi nhóm khẳng định cần thiết lão phu Mục Vân không khỏi cảm thấy đầu có chút mộng cái này hai cái lão gia hỏa là vừa nói liền muốn cãi nhau, cái này như là hai cái xinh đẹp như hoa tuổi trẻ nữ tử cũng liền thôi, có thể là hai cái tao lão đầu tử cao tuổi rồi cũng không ngại mệt mỏi mà liền tại cái này lúc nơi xa đại địa phía trên có lấy bốn đạo thân ảnh cùng nhau mà tới thân ảnh bốn người chờ đến nhanh đến gần phế tích chỗ lần lượt dừng lại đứng tại cao mười mấy trưởng độ quan sát phía dưới ba người người nhóm là cái gì người dẫn đầu một vị thanh niên trực tiếp hỏi nàng dáng người thẳng tắp khí phách phấn chấn trên thân lấy phục sức mang theo rõ ràng tiêu chí lâm tục h ổ lô lão nhân không lên tiếng xích tiên hao cũng là không để ý Mục v â n nhìn lấy bốn người, cười nói: Tại hạ Tạ Thanh, một giới tán tu mà thôi. Tạ Thanh, kia thanh niên cao mày nói, chưa nghe qua. Ta xin hỏi các ngươi, có thể tại này chỗ phát hiện cái gì? Mục v â n ngay sau đó lắc đầu. Thanh niên hờ hững nói: Cha hỏi ngươi, hồi đáp chính là, đ o n g đưa cái gì đ ầ u Mục v â n không khỏi sững sờ. lắc đầu đại biểu không có, chẳng lẽ ngươi không minh bạch sao? Mục v â n cười nói, kia thanh niên càng là sững sờ, ngươi không biết rõ ta là Lâm tộc người sao? Ngươi là Lâm tộc người lại thế nào rồi? Mục v â n chỉ cảm thấy buồn cười, tốt tốt tốt, có ý tứ, đụng đến không sợ c h ế t Kia thanh niên lời nói rơi xuống, vấy tay một cái. liền là trực tiếp hướng lấy mục vân bắt đi. Cái này xuất thủ rồi. Mục vân cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn thể nội đạo lực cuồn cuộn mà ra. Đồng dạng một trường đánh ra. Bá đạo chi khí hoàn toàn ngưng tụ một thể. Ngay sau đó, mục vân thể nội đạo lực tựa hồ ẩm chứa tinh thần chi khí, n ồ n g đậm sát khí, cuồn cuộn mà ra. Vẫn tinh trường, trường đối trường. t ư không va chạm, oanh minh nổ tung, kia thanh niên tại cách này lúc nội tâm một kinh, thân thể lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía dưới một vân, ngữ thành ca, ngươi không sao chứ? còn dư ba người cũng là ngạc nhiên, ngữ thành ca, thế mà ăn thiệt thòi rồi, lâm ngữ thành ánh mắt nhìn thân trước cách này tả thanh, mắt bên trong kinh ngạc. là lâm tộc lâm ngữ thành, xích tiên hao lập tức gọi nói: tạ lão đệ, người này là bình châu thất kiệt một trong lâm tộc lâm ngữ thành, ngươi cẩn thận một chút. một câu rơi xuống, xích tiên hao vội vàng lao vùng v ụ n ra ngoài mấy chục s ặ m sợ bị lan đến, ngươi cách lão đồ vật, trừ hội chạy, còn hội làm gì? hồ lu lão nhân hùng hùng hổ hổ ở giữa. tý ra một tôn cổ đồng tấm thuấn chống cự tại chính mình thân trước lâm ngữ thành nhìn về phía mục vân cười lạnh nói khó trách cách này ngạo khí nguyên lai là có lực lượng ngạo khí mục vân là thật bị chọc cười đối lâm tộc người hắn vốn là không có hảo cảm có thể cách này ra hỏa qua đến h ỏ i ý hắn cũng là hảo hảo hồi đáp chỉ bất quá cái này lâm ngữ thành hỏi bọn hắn có cái gì phát hiện, hắn lắc đầu, liền bị lâm ngữ thành cảm thấy là không tôn trọng hắn, không biết, đến cùng là người nào ngạo khí, tạ thanh, chính là một cái tán tu mà thôi, chết đi, lâm ngữ thành dưới cơn nóng giận, bàn tay một nắm, lại lần nữa hướng lấy mục vân bắt đi, vốn là đối lâm tộc tràn đầy địch ý mục vân. c á i này lúc cũng không nhường cho vừa tốt cầm ngươi đến nghiệm chứng ta vẫn tinh t h u ậ t uy năng như thế nào một vân thân thể bay lên thể nội đạo lực cuồn cuộn ẩn chứa tinh khiết mà cường đại tinh thần chi lực vẫn tinh t h u ậ t ảo diệu liền là liên lụy đến đối chư thiên tinh thần chi lực dung hợp cùng trưởng khống cùng đạo lực phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mục vân cách này mấy năm tại thương châu thiên phượng tôn g bên trong chờ lấy có thể không phải mỗi ngày bên trong cùng vương tâm nhã thảo luận nhân thể ảo diệu thưởng thức nữ nhi s á o âm hắn một mực không phân ngày đêm đối vẫn tinh thuật tiến hành thôi diễn tu luyện bây giờ cầm lâm ngữ thành đến ma luyện ma luyện vừa tốt bình châu thất kiệt một trong đạo hải cửu trọng đỉnh phong. hắn liền tính là đảo hải lục trọng có thể cũng không sợ lập tức hai người giao chiến xích tiên hao lúc này không biết rõ trốn đến nơi nào mà hồ lô lão nhân cầm trong tay tấm thuan cũng không sợ ba người khác công kích hắn mục vân cùng lâm ngữ thành hai người liền cách này lẫn nhau công phạt vẫn tinh trưởng lại lần nữa một trưởng đánh ra mục vân thể nổi x ô i t r à o mánh liệt đạo lực cùng tinh thần chi khí kết hợp dâng lên mà ra lâm ngữ thành dù sao cũng là bình châu thất kiệt một trong đạo hải đỉnh phong ngạnh kháng đạo vấn đều không phải vấn đề có thể là trước mắt đụng đến m ộ c vân lại là thủy trung bị m ộ c vân áp chế hết t h ầ y công d í c h đều là bị m ộ c vân chống cự xuống đến cách này để lâm ngữ thành càng phát phấn nộ hắn sở dĩ ngạo khí kia là có ngạo khí tư bản nhưng bây giờ chính là một cách vô danh tán tu thế mà để hắn vô pháp mất mặt xấu hổ đáng chết vô t ừ sát quyết mệnh vô lâm ngữ thành cong ngón búng ra tư không ở giữa đạo lực chen chúc tập hợp hóa thành một đường vòng xoáy ầm ầm ở giữa có lấy thôn phệ hết thảy lực lượng đáng sợ tự đem một vân ba quát trong đó ăn ta một quyền vẫn tinh quyền một vân bàn tay nắm chặt thể nội càng là bài sơn đảo hải khủng bố đạo lực cùng tinh thần chi khí kết hợp oanh sát mà ra cẩm y to chuyện hay 2021 vô thượng thần đế 486 chương 5204 nói cho hắn nên thế nào làm sống sát na khủng bố đạo lực từ trong cơ thể hai người bắn ra ra đến tiếp theo đụng vào nhau sẽ nát cách này một phiến thiên địa hư không đem phía dưới vốn là là phế tích chỗ va chạm càng là triệt để tan rã ôi h ồ lô lão nhân thấy cảnh này một tiếng ai thán cẩn thận một chút a cách này khả năng ẩn giấu kinh thiên đại bí mật đâu mà phế tích bị lại một lần nữa phá hủy xích tiên hao thân ảnh cũng là bị c ả o ra đến n g ọ a t à o cách này hung tàn xích tiên hao chạy trối chết vội vàng đi đến h ồ lô lão nhân thân trước lão ca cùng nhau cùng nhau cút đi ai là ngươi lão ca đầu c â y gậy chùy đổ vật mục vân mỗi một trưởng mỗi một quyền tận đều là bộc phát ra bài sơn đảo hải khí thế như là đổi thành một dạng đảo hải cửu trọng sớm liền bị đập chết. thân vì bình châu thất kiệt một trong lâm ngữ thành, xác thực là thực lực không tầm thường, nhưng kia lại như thế nào? đột nhiên một vân bàn tay một nắm thể nổi khí tức cuộn cuộn mà ra, t r ả m một kiếm chém ra, thái t ố i thiên kiếm quang mang ngưng tụ vô tận kiếm khí gào thép trực tiếp đem lâm ngữ thành thân thể bao quấn, oanh trầm thấp tiếng oanh minh. triệt để bảo liệt một thân ảnh lùi lại bay ra chính là lâm ngữ thành chỉ là thời khắc này lâm ngữ thành toàn thân cao thấp bị tiên huyết bao trùm bộ dáng thê thảm vô cùng còn chưa chờ hắn lùi lại ra ngoài bao xa một vân thân ảnh đã là đuổi kịp qua đến đi một vân bàn tay một m ắ t lâm ngữ thành thân thể không tự chủ được hướng lấy một vân đến gần. nắm chặt một quyền, một vân trực tiếp đập ra. phốc, lâm ngữ thành gương mặt x ư n g lên, một cách tiên huyết phun ra. ngươi là lâm tộc người, liền g ê gớm sao? cùng ta trước mặt giả vờ giả vịt, ta lắc đầu thế nào rồi? có thể trả lời ngươi vấn đề, liền không sai. phanh phanh phanh, một vân từng quyền từng quyền đập ra, lâm ngữ thành sớm liền không có động tĩnh. mà ba người khác càng là không biết lúc nào sớm liền chạy thẳng đến cuối cùng một vân đem giống như cá chết một dạng lâm ngữ thành trực tiếp vứt trên mặt đất lợi hại lợi hại tạ lão đệ vô định xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân cách này lúc mới đến đi ra xích tiên hao đá đá đất bên trên lâm ngữ thành không khỏi cười nói tạ lão đệ có thể dùng a Bình Châu thất kiệt, có thể đều là Bình Châu trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhân vật. Cái này Lâm ngữ Thành bị ngươi thuần phục giải quyết. Hổ Lô lão nhân b i ế u môi, cái này r a hỏa, trừ thổi phồng, còn h ỏ i làm gì? Một vân cái này lúc một cách nắm lên Lâm ngữ Thành, bàn tay một bắt Lâm ngữ Thành thân ảnh biến mất không thấy. Chu Tiên đổ thế giới bên trong. giản lương kiệt tại bàn cổ linh giám sát dưới ra sức khai khẩn chu tiên đồ địa vực lâm ngữ thành thân ảnh từ trên trời ráng xuống một thanh âm vang lên nói bàn cổ linh để cách này r a hỏa cũng một khối làm việc vâng đã tỏa bên trong bàn cổ linh đứng dậy trực tiếp kéo lên nửa chết nửa sống lâm ngữ thành mà lúc này giản lương kiệt nhìn đến lâm ngữ thành t r ợ n mắt hốc mồm kinh dị nói lâm lâm ngữ thành lâm tộc thiên diêu lâm ngữ thành bình châu thất kiệt một trong thiên chi h i ê u tử thế mà cũng bị m ộ c vân cho bắt rồi bàn cổ linh lại là cũng không thèm để ý nói thẳng nói cho hắn nên thế nào làm sống giản lương kiệt vội vàng điểm đầu tại cách này bên trong trốn không thoát phản kháng không chỉ có miệt mài làm việc hoặc là là chết có thể là giản lương k i ệ t thân vì xích vũ môn thiên tài không nghĩ chết hắn tại chờ cơ hội cách này bên trong khẳng định là một vân pháp bảo thế giới chỉ cần một vân chết một ngày nào đó hắn có thể chạy đi lâm ngữ thành lâm ngữ thành ngươi thế nào giản lương k i ệ t không ngừng vỗ vỗ lâm ngữ thành gương mặt từ từ lâm ngữ thành thức tỉnh nhìn lấy chính mình thân chỗ thiên địa ánh mắt mờ mịt đây là nơi nào lâm ngữ thành lông mày nhíu lên có thể chợt nhìn đến giản lương kiệt thời khắc lâm ngữ thành càng là s ứ n g sờ giản lương kiệt ngươi ngươi không có chết giản lương kiệt thở dài nói cách này là kia mục vân pháp bảo thế giới bên trong ta nhóm bị cầm tù mục vân lâm ngữ thành càng là ngạc nhiên kia cách tả thanh đâu tả thanh cái gì tả thanh lâm ngữ thành ngẩn người phế tích chỗ một vân xích tiên hao hộ l ô lão nhân đứng sóng vai nhìn trước mắt một vùng hoang vu vốn chính là phế tích cái này hạ tốt triệt để không xích tiên hao thầm nói ai nói h ồ lô lão nhân c á i này lúc lại là b ế u môi nói có ý tứ sự tình ngươi không có phát hiện nói h ồ lô lão nhân đi đến phế tích ở giữa một vùng ao hãm đi xuống mặt đất ao hãm chỗ bên trong mặt đất nứt ra trong đó có lấy như ẩn như hiện huyết quang lúc sáng lúc tối cái này là cái gì h ồ lô lão nhân lông mày nhíu lại m ộ c vân cùng xích tiên hao cái này lúc cũng là đi tới ba người nhìn trầm c h ầ m v ế t sách hạ quang mang nhìn nhau liền là lập tức bắt đầu đồng thủ một vân một kiếm chém ra mặt đất viết sách sụp đổ vốn là là ao hãm đại địa tại cái này lúc càng thêm từng bước chìm xuống huyết sắc quang mang cũng là sáng lên thấy cảnh này ba người đều là lần lượt thần sắc khẽ giật mình. có ý tứ a. địa phương mặt sụp đổ, đất vụn rơi xuống, đại địa phía dưới một vùng huyết sắc quang mang bao phủ, nhìn không rõ ràng quang cảnh. đi sao? xích tiên hao hỏi. không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? đi. một vân chỗ sâu nhảy một cái. nhưng vào lúc này, xích tiên hao cùng h ổ lô lão nhân hai người. lại là an an ổn ổn đứng tại hố sập mặt đất một bên cũng chưa xuống một vân một người rơi vào huyết mang bên trong lập tức chỉ cảm thấy khắp người khí huyết quay cuồng những này huyết mang ầm ầm ở giữa có lấy quán xuyên tâm mạch l ự c lượn g dẫn động trong cơ thể mình khí huyết dày vò lên đến khắp người đạo lực tràn ngập hóa thành đạo đạo vô hình bình trướng giữ x ì n t ự thân có thể là không có dùng m ụ c vân tiếp theo ngưng t ụ nguyên long cổ giáp y giữ g ì n tự thân cái này mới phát giác được dễ chịu một chút hắn thân thể không ngừng chìm xuống bất quá trăm trưởng độ cao liền là bàn chân đạp đất lúc này mới đến nhìn đến bốn phía là một vùng trong lòng đất cung điện chỉ là những này cung điện không một không phải bị chém tới vị trí trung tâm trở lên độ cao chỉ còn lại căn cơ đỉnh đầu phía trên huyết vụ quanh quần không tan hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao cũng chưa tiến đến c á c này hai cách lão tồn h à n g một vân chửi nhỏ một tiếng rất hiển nhiên hai cách lão đồ vật là lo lắng nguy hiểm bọn hắn cũng chưa để nhất thời gian nhảy xuống mà liền tại cách này lúc tạ lão đệ an toàn sao hổ lô lão nhân thanh âm vang lên, tạ lão đệ, ngươi còn sống sót sao? xích tiên hao cũng là mở miệng nói, hai người thanh âm sáng tỏ, có thể mục vân ngẩng đầu nhìn lại, lại là không thèm để ý, hành tẩu tại cung điện căn cơ ở giữa, mục vân thỉnh thoảng nhìn đến, những này cung điện, phía trên mặt dù bị gọt đi, có thể là căn cơ cao cỡ một người vị trí. một chút lầu các cung điện bên trong, lại là bảo tồn lấy một chút đồ vật, có hộp gấm, trồng chất tại tòa nào đó cung điện xó xỉnh, cũng không ít đạo khí, bị phủ văn phong cấm. Cách này bên trong, khả năng là năm đó bình tộc nào đó một chỗ tàng bảo các, bất quá bên trong phần lớn đều là nhất phẩm đạo khí, đạo đan, đạo huyết các loại, giá trị không lớn, mà lại rất nhiều lầu cắt nhất định là có tầng 2-3 tầng, có thể đều là bị g ọ t đi, vô tung vô ảnh. bất quá dù vậy, mục vân cũng là không linh tổng tổng thu lấy mấy trăm kiện đạo khí, đạo đan, đạo quyết chờ. cho dù là nhất phẩm, đối hiện nay vân cắt cũng là rất hữu dụng, mà liền tại cách này lúc, hai đạo phá không tiếng vang lên. vô thượng thần đế 486 c h ư ơ n g 5 2 m n m linh năm một bộ long cốt xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân trung quy là nhìn không được còn là xuống đến tạ lão đệ ngươi không có sự tình a kia ta nhóm gọi ngươi ngươi tại sao không trở về lời a hai người nhìn lấy một vân một mặt trách cứ một vân lại là không thèm để ý hai cách lão khốn nạn tạ lão đệ có phát hiện gì sao h ồ lô lão nhân xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói. Một vân lắc đầu, không có. h ồ lô lão nhân một mặt hồ nghi biểu tình, khẳng định không khả năng không có. Kết quả là, h ồ lô lão nhân lập tức bắt đầu tìm tòi, rất nhanh. h ồ lô lão nhân cũng là phát hiện một chút đạo khí, đan đạo, đạo uyết các loại, cơ hồ đều là nhất phẩm cấp bậc. có thể h ổ lô lão nhân luôn luôn không soi m ó i toàn bộ thu nhập trong đó một vân cũng là bắt đầu tìm kiếm xích tiên hao ngược lại là theo lấy hai người hình dáng thế ngoại cao nhân h ổ lô lão đầu nhân gia tạ lão để là các chủ vì một cách phát triển những này nhất phẩm đạo khí đạo quyết đạo đan nhân gia đều dùng đến ngươi cách này lão đồ vật ít nói là đảo hải thần cảnh nhất phẩm đảo quyết đảo đan đảo khí. ngươi còn c á i này khát vọng. h ồ l ô lão nhân lại là phi một cách mắng. ngươi hiểu cái gì? không muốn liền đừng nói nhảm. ba người cách này một đường tìm kiếm, một đường hướng lấy sâu chỗ mà đi. thẳng đến cuối cùng, phía sau những g i a lầu các cung điện, trừ đồ dùng trong nhà bên ngoài, không có cái gì đồ tốt. ba người liền tại cách này trong lòng đất dọc theo cách này phiến bị chém tới một nửa cung điện lầu cát tiếp tục đi sâu vào bình tộc lúc đó cũng là thứ nhất đại tộc thế nào liền hủy diệt đ â y hồ lô lão nhân thở dài nói không biết có phải hay không là còn có sống sót đạo phủ thiên quân nhân vật ngươi ngậm miệng mục vân lại là mắng không sợ chết rồi thương châu chủ các đại cấm địa, di tích cổ bên trong như tinh đường, thiên chiếu kiếm phái, thương thiên tùng đều có sống sót đạo phủ thiên quân. vạn nhất cái này bình vương di tích cổ bên trong cũng có, kia có thể thật là chọc tổ ông vò vẽ. mục vân không cảm thấy chính mình vận khí mỗi lần đều có thể kia tốt. nếu thật là bị đạo phủ thiên quân nhân vật để mắt tới, c h ế t cũng không biết thế nào c h ế t h ồ lô lão nhân nhìn về phía xích tiên hao hỏi ngươi không phải bình châu người sao nói một chút cách này bình châu bình tộc năm đó trừ bình lăng quân còn có cái gì đại nhân vật xích tiên hao thầm nói đều đi qua cách này nhiều năm ai biết a đồ vô dụng ngươi xích tiên hao khẽ nói ta ngược lại là biết rõ một chút như bình tộc bên trong Bình Vương khó lường, hắn mấy vị huyên để tỉ mũi cũng đều là đạo phủ thiên quân đại nhân vật. Cái gì Bình Lăng Phong, Bình Hảo Thiên, Bình Văn Thanh, Bình Kiếm Thanh, Bình Vân Tiêu, cái này mấy vị cũng là Bình Tộc chủ cột nhân vật. h ồ Lô lão nhân cười nói, kia Bình Tộc thế nào hủy diệt? Đương nhiên là 18 t h ầ n đế đại chiến a. Xích Tiên h a o đương nhiên nói. ước năm phía trước, 18 t h ầ n đế đại chiến, ác nguyên tai n a n bắt đầu. cách nào một phương có thể may mắn thoát khỏi tai nạn a? phàm là đạo phủ thiên quân đều đến tham chiến. ai? xích tiên hao thở dài nói trận chiến kia thật là cái gì gọi thần đế phía dưới đều là run r ế kia thật là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. m ụ c vân cùng hồ lô lão nhân lần lượt gật đầu, ác nguyên tai nạn tạo thành ảnh hưởng thực tại là quá lớn, càn khôn đại thế giới, các đại thần đế thế giới lần lượt sụp đổ, một ớ c năm c h i lâu, tân thế giới mới đến một lần nữa ngưng tụ một thể, các đại thần đế vô thiên giả cùng với vô thiên cảnh vô pháp cảnh tuyệt đỉnh đại năng nhóm chết thì chết thương thì thương. cho dù là hiện tại, các đại thần đế cũng không phải đỉnh phong chi cảnh, có thể là tân thế giới sinh linh, không một không phải nội tâm tại suy đoán, tại tưởng tượng. nếu như tân thế giới, tân thiên địa phía dưới, 18 t h ầ n đế khôi phục đỉnh phong kia, lần thứ hai 18 thần đế đại chiến hội mở ra sao? đến lúc đó, bọn hắn. lại là xã hội biến thành sâu kiến sinh tử căn bản do không được chính mình rất nhiều sự tình không phải ta nhóm nói đến tính xích tiên hao cười nói quản ngày nào đó nguyệt sụp đổ sơn hà đổ xuống chí ít hiện tại còn sống sót vậy thì phải nghĩ lấy quật khởi cường đại chỉ có như vậy lại có đại chiến b ả o phát sống sót khả năng tới tính mới càng lớn h ồ lô lão nhân cười hắc hắc nói: Ngươi coi như xong đi. Hào không đấu trí, liền ngươi có đấu trí, liền có ngươi. Hai người mấy câu không hợp, kia liền lập tức hội cãi vã. Đừng nháo. Đột nhiên, Mục Vân mở miệng nói: Ngươi nhóm nghe. Xích Tiên h a o cùng h ồ lô lão nhân lần lượt ngừng xuống. Phía trước, vô tận chống trải lầu các cung điện căn cơ ở giữa. ẩ m ẩ m ở giữa, có lấy như có như không tiếng nghẹn ngào truyền ra tới. c á i này là thanh âm gì? Không biết, giống là gió thổi. Ba người cẩn thận từng l y từng t í hướng lấy phía trước mà đi. Bất quá hơn 10 dặm địa, một vùng cung điện phía sau xuất hiện một đường hố sâu. Mà tại hố sâu bên trong, bàn nằm lấy một cái thần long, chỉ là. kia thần long chỉ còn lại không xương. cho dù như đây, bàn nằm tại hố sâu bên trong không xương, nhìn lên đến cũng có ngàn trưởng dài. long thủ lúc này khoác lên cái hố mép đủ có trăm trưởng cao. chết đi thần long. hổ lô lão nhân nhìn lấy long cốt, cả cái người kích động kém chút nhảy dựng lên. thân vì cổ lão hồng hoang 10 đại thần tộc 100 t thần long tộc năm đó. cường đại đến khiếp sợ tột đỉnh tình trạng thần long tộc chi nhánh hàng ngàn hàng vạn tán là đầy trời tinh tụ là một đoàn hỏa hồ lô lão nhân đến gần long cốt cẩn thận từng l y từng t í chọc xuống một chút phấn vùn lại là lấy ra một chút đồ chơi nhỏ mân mê nửa ngày hồ lô lão nhân một mặt sợ hãi than nói cái này là một tôn thực lực đi đến đ ả o vấn thập phương cảnh đỉnh phong thần long hẳn là thái cổ viêm long nhất mạch thái cổ viêm long m ụ c vân xứng s ờ thế nào rồi xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân đều là tò mò nhìn một vân một vân lắc đầu không nói gì năm đó thương lan thế giới bên trong long tộc tại long giới cũng có mấy trăm chi nhánh cường đại nhất mười đại long tộc thất t h ả i thiên long ngũ trảo kim long thái tư minh long cửu u âm long hám hải thần long thái sơ cốt long huyết hóa ma long thái cổ viêm long luyện mục thần long cùng với thâm u y ê n minh long cái này trong đó liền có thái cổ viêm long mà lúc đó mục vân chỉ cảm thấy mười đại long tộc đắt là cực kỳ cường đại mà khủng bố tồn tại. bây giờ tầm mắt bất đồng lý giải cũng không đồng dạng thương lan thế giới càng giống là lý thương lan làm ra đến một cách phiên bản thu nhỏ càn khôn đại thế giới đương thời thương lan đại chiến như long tộc phượng hoàng tộc titan tộc các loại các đại tộc tộc nhân tận đều là mới bị thế giới những kia chân chính thần tộc tiếp d ẫ n rời đi bọn hắn tại thương lan thế giới bên trong đặt vững tự thân thiên phú những k i a tộc nhân rời đi thương lan đến tân thế giới thiên địa tuyệt đối sẽ trở thành tồn tại cực kỳ khủng bố mời đại long tộc bên trong có hắn không ít cố nhân tả thanh thải vi vi hai người này không thể nghi ngờ là đối hắn trọng yếu nhất hôm nay n h ó g một cái mấy ngàn năm thời gian trôi qua không biết rõ bọn hắn hiện tại đều như thế nào tại tân thế giới bên trong phải chăng quen thuộc, thích ứng, thái cổ viêm long nhất tộc, tại h ồ n g hoang thời kỳ, đó cũng là một đỉnh một lợi hại đâu, tại thần long tộc các mạch, tính là cực kỳ cường đại, x í c h tiên hao cái này lúc cười nói, cái này là đạo vẫn thập phương cảnh đỉnh phong cấp bậc một đầu thái cổ viêm long, b à chúng ta, phân rồi, cẩm y to chuyện hay 2021. vô thượng thần đế 486. chương 5206 t a chỉ cần tin tức nghe đến cách này lời nói hộ lô lão nhân lập tức không vui ý bằng cái gì cho ngươi phân rồi hộ lô lão nhân nói thẳng muốn phân cũng là ta cùng tạ lão đ ể phân ngươi đã làm gì sự tình xích tiên hao lại là khẽ nói chúng ta tổ đội ta mặc dù còn không có ra sức có thể là tiếp xuống. ngươi nhóm khẳng định cần thiết ta ra sức. ta có thể đi ngươi đi. hổ lô lão nhân nhìn về phía mục vân nói: tạ lão đệ. hai ta phân rồi. nghe đến cách này lời nói, mục vân lại là lên trước. sờ sờ kia long cốt, không biết cách này thái cổ viêm long chết bao nhiêu năm. có thể là nhìn xương cốt bảo tồn độ. vẫn ý như cũ là cực có thần hiểu. dùng đến chế tạo đạo khí, tuyệt đối có thể đủ luyện chế ra không ít tứ phẩm đạo khí. đến phía trước, chúng ta ba người nói tốt. ta nói đến tính, mục vân nói thẳng, cách này long cốt. về ta, nghe đến cách này lời nói, hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao hai người, sắc mặt khó coi. t ả lão đệ, chia cho ta phân nửa, không, mục vân trực tiếp cử tuyệt. Hổ Lu Lão Nhân một mặt t h ị t đau, hắn thật không nỡ. Đây chính là một vị đạo vấn đ ỉ n h phong cấp bậc thái cổ viêm long long cốt bảo tồn còn rất hoàn hảo. Cách này cho Mục Vân quá thua thiệt. Mục Vân nhìn về phía Hổ Lu Lão Nhân một mặt t h ị t đau bộ dạng, chợt cười nói: Ngươi rất muốn? Đương nhiên. Mục Vân cách này lời nói ra, Hổ Lu Lão Nhân lập tức minh bạch. nhất định có thể thương lượng. ngươi nghĩ muốn cũng không phải là không thể cho ngươi. Mục Vân cười nói, ta biết rõ ngươi thân bên trên đạo khí, đạo quyết, đạo đan cùng với đạo nguyên thạch rất nhiều. cách này một bộ long cốt, giá trị ít nhất mười mấy món tứ phẩm đỉnh tiêm đạo khí a. ngươi thân bên trên ba trăm vạn tinh nguyên thạch đều cho ta, lại thêm một ngàn chuôi đạo khí, một ngàn môn đạo quyết. một trăm loại đạo đan một vạn k h o ta liền đem cách này long cốt hoàn chỉnh đều cho ngươi. Hộ Lô lão nhân nghe đến cách này lời nói, lúc này nói: t ạ lão đệ, ngươi cách này là uống huyết á. Mục Vân lại là cười nói: Không uống ngươi huyết, hay người nào huyết? Ba trăm vạn tinh nguyên thạch, đồng giá tại ba cái ước đạo nguyên thạch, ba ước đạo nguyên thạch. đầy đủ mua mười chuôi tứ phẩm đỉnh tiêm đạo khí, lại thêm một vân nói c á i khác chí bảo kia càng là có giá trị không nhỏ. Một bộ long cốt đổi những này. Hồ lô lão nhân mặt lộ vẻ khó xử. Đổi hay không á? m ộ c vân nói thẳng đổi, cắn răng một cái. Hồ lô lão nhân trực tiếp lấy ra từng khỏa tinh nguyên thạch giao cho m ộ c vân, đồng thời. nhất phẩm đến tam phẩm đạo khí, đạo huyết, đạo đan cũng là lần lượt giao cho một vân một bên, xích tiên hao đều nhìn ngốc. hồ lô lão nhân cách này quả thực là di động t à n g bảo các, cách này lão đồ vật thân bên trên đến cùng có nhiều ít đồ tốt, quả thực là nhiều đến dọa người. lúc này m ụ c vân thu hồ lô lão nhân lấy ra tinh nguyên thạch. đạo khí, đạo đan, đạo quyết các loại tỉ mỉ kiểm tra thực hư cách này phó long cốt thuộc về ngươi hồ lô lão nhân lập tức trợn cả mắt lên một bộ long cốt đạo vẫn đỉnh phong cảnh giới thần long nói không chừng có thể dùng chế tạo ra vương đạo chi khí này vật quá t r â n quý đợi một chút chờ một chút x í c h tiên hao không đáp ứng chúng ta tổ ba người đội bằng cái gì ngươi nhóm hai cái phân rồi? Hổ lô lão nhân mắng, lão đồ vật, ngươi không nguyện ý, kia liền giải thể. Ngươi muốn đi đâu đi chỗ đó. Ngươi ta thế nào rồi? Hổ lô lão nhân khẽ nói. Xích tiên hao cái này lúc bắt lấy mục vân cánh tay, nói, t ạ lão đệ, có thể là ta mang ngươi tới. Mục vân lập tức nói, ta chỉ là cầm ta cần. không cùng hắn tranh, ngươi như là nghĩ cùng hắn tranh, ta lại sẽ không quản. lời này vừa nói ra, Xích Tiên h a o ánh mắt sáng lên. tốt, Xích Tiên h a o lập tức đuổi theo Hổ Lô Lão Nhân. khẽ nói, lão đồ vật, cái này long cốt, gặp mặt phân một nửa. tào, Hổ Lô Lão Nhân giận mắng, không gặp qua vô sỉ như vậy. hai người rất mau đỡ liên quan đến nhau. một vân liền là cũng không quan tâm. cái này long cốt giá trị chân quý không giả, có thể hắn như là lấy đi, bán ra ra ngoài cũng là phiền phức. luyện chế đạo khí càng khó, còn không bằng từ hồ lô lão nhân thân bên trên hỏi lấy hiện thành, tinh nguyên thạch, đạo khí, đạo đan, đạo huyết, đây mới là hắn hiện tại cần nhất. xích tiên hao, hồ lô lão nhân quát mắng. cách này một bộ hoàn chỉnh long cốt như là phá giải mở kia giá trị liền giảm bớt đi nhiều ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi muốn cái gì ta cho ngươi đổi xích tiên hao nghe đến c á i này lời nói lập tức nói ta c á i này người cái gì cũng không cần đạo khí đạo đan đạo huyết ta đều không cần thiết ta chỉ cần tin tức tin tức ngươi muốn tin tức gì? x í c h t i ê n hao một mặt nghiêm nghị nói: đương nhiên là chấn kinh thiên địa đại bí mật, đại tin tức. Tại cách này thế giới, ngươi biết đến tin tức càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, kia có thời điểm càng là có thể đủ phát huy suốt thần hiểu. Nghe đến cách này lời nói, hồ lô lão nhân lập tức ánh mắt sáng lên. ta chỗ này có một cái tuyệt đối có thể đủ chấn động cả cái thiên phạt cổ giới tuyệt thế tin tức, xích tiên hao lập tức đến tinh thần, mau nói mau nói, hồ lô lão nhân lập tức nói, ta cùng tả lão đệ mấy năm trước tại thương châu tinh đường di tích cách thiên hải bên trong phát hiện một vị đại nhân vật, người nào, là ai là ai, xích tiên hao đã không kịp chờ đợi. h ồ lô lão nhân nghiêm nghị nói: n à y người thiên phạt các huyền vũ hộ pháp người xưng hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ tần lệnh vũ nghe đến ba chữ này xích tiên hao lúc này như bị xét đánh ngốc chảy tại chỗ cách này vì có thể là thiên phạt các h c h tâm tầng thứ nhân vật tần lệnh vũ không có chết đâu chỉ không có chết ta nhìn cùng năm đó đỉnh phong đồng dạng cường đại bất khả tư nhị hổ lô lão nhân nghiêm túc nói cách này tin tức tuyệt đối chân thực tinh đường hai vị tinh chủ tinh m ạ t ngân cùng tinh phỉ nhân hai người cùng với t ạ lão đệ ta nhóm đương thời đều nhìn đến xích tiên hao vội vàng lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép lên đến kia giấy lóe ra kim quang nhàn nhạt bút cũng là thương tang cổ lão hiển nhiên đều không phải là phàm vật. Xích Tiên Hào h i c h é p xuống đến, ngồi qua một bên. Thần Sắc Kinh ngạc vạn phần. h ồ Lô lão nhân cái này lúc vội vàng bắt đầu thu lấy to lớn long cốt. m ụ c vân cũng là đi đến Xích Tiên Hào thân bên, không khỏi nói: ngươi đối thiên tài địa bảo cũng không thèm để ý. Ngược lại là r a thích thu thập những này tin tức. Xích Tiên Hào cười h ắ c hắt nói: tin tức trọng yếu. có thời điểm có thể đủ phát huy ra không thể định nổi hiệu quả tới có ý tứ h ồ l ô lão nhân đối thiên tài địa bảo có lấy gần như cố chấp truy cầu mà xích tiên hao đối với mấy c á i này không gì để ý lại là r a thích thu thập tin tức mục vân hỏi kia ngươi có thể biết rõ mục thanh vũ cùng diệt vũ thi phu phụ mục thanh vũ diệt vũ thi xích tiên hao vò đầu nói người nào a rất lợi hại đại nhân vật sao? ngươi cùng ta nói một chút, ta ghi chép lại. Mục Vân lắc đầu, phụ thân cùng mẫu thân t ụ c s a n h tại cách này tân thế giới đại địa hẳn là không h ồ i có cái gì người biết. Diệp Vân Lam, ngươi nên biết rõ a. Mục Vân hỏi, s í c h t i ê n h a o thu hồi giấy bút, cười hắc hắc nói, mời đại vô thiên giả một trong Diệp Vân Lam. c á i này người nào không biết rõ ta chuyên chú vào thu thập tin tức những này đều không biết rõ kia sống uổng phí vậy ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào cách này ngược lại không biết rõ xích tiên hao lắc đầu nói mời đại vô thiên giả cái cách đều là nhân tinh bọn hắn cùng mười tám thần đế kém cũng chính là kia một tầng cách này mười vị mỗi một vị đều là so phổ thông vô pháp cảnh, vô thiên cảnh nhân vật, cường đại rất nhiều rất nhiều. cẩm y to chuyện hay 2021. vô thượng thần đế 486. t r ư ơ chương 5207 t a là ngươi hộ vệ m ụ c vân lập tức nói vậy ngươi biết mời đại vô thiên giả đã chết một cách sao c á i này lời nói ra xích tiên hao kinh ngạc vô cùng người nào, người nào chết rồi. Mục v â n ngay sau đó cười nói, ta nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì. Xích Tiên Hào lập tức nói, về sau ta có cái gì trọng yếu tin tức, ngươi như là muốn biết, ta có thể dùng nói cho ngươi, miễn phí. Mục v â n không khỏi cười nói, ngươi cách này là muốn làm Tân thế giới bách hiểu xanh. Xích Tiên Hào gãi gãi đầu. bách hiểu xanh hắn có thể không xứng đối h ồ n g hoang thời kỳ cùng hiện nay thời đại các chủng nhân vật các đại chủng tộc nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng kia không phải một cái người có thể đủ làm được mục vân lập tức nói kia khi nhớ chính ngươi lời nói mời đại vô thiên giả một t r o n g vũ thanh m ộ n g đã chết rồi này nói rơi xuống xích tiên hao một phát bắt được mục vân bàn tay nghiêm túc nói, ngươi xác định sao? một trăm phần trăm xác định. tuy nói hiện tại, một vân suy nghĩ cẩn thận, phù thân cùng mẫu thân khả năng cũng chưa chết đi. nhưng là chém giết vũ thanh mộng, phù thân cùng mẫu thân có thể là bỏ ra cái giá khổng lồ. như là làm cách này nhiều, cũng chưa giết chết vũ thanh mộng, kia cũng không phù hợp phù thân tính tình. trên thực tế những năm gần đây m ụ c vân một mực tại hồi ức năm đó ở thương lan bên trong từng ly từng tí, hắn luôn cảm thấy phụ thân m ấ u thân nếu quả thật không có chết kia làm hết thảy, tựa hồ liền là vì chém giết một vị vô thiên giả. suy cho cùng năm đó mười tám thần lý cùng mười đại vô thiên giả đều là thuộc về đứng xứng ở càn khôn đại thế giới đỉnh phong tồn tại, muốn giết một cái. đều vô cùng gian nan. Bây giờ tân thế giới, tân thời đại, thần đế nhóm chưa từng khôi phục đỉnh phong, có thể không hề nghi ngờ, khẳng định vẫn là cường đại nhất. Mà mười đại vô thiên giả nhóm cũng là không kém, giết một cái cũng là khó như lên trời. Nhưng nếu là phụ thân cùng mẫu thân kế hoạch kia tựa hồ có chút sự tình, liền nói đến thông. Sích t i ê n h a o kinh ngạc nói: Tục truyền, 18 t h ầ n đế, một trong Thiên Nguyên thần đế Lâm Thiên Nguyên đã xác định chết rồi. Hắn xác thực là chết. Mục Vân lần nữa nói: Tin tức này, ta có thể dùng khẳng định nói cho ngươi. x í c h t i ê n h a o ngẩn ngơ, vội vàng lại là lấy ra giấy bút, ghi chép lên đến: Lâm Thiên Nguyên chết rồi. Vũ Thanh Mộng cũng chết rồi. Cách này là muốn lộn xộn à? xích tiên hao cả cái người hiển nhiên là bị chấn kinh đến mà lúc này hổ lô lão nhân mới không quản cái gì thần đế vô thiên giả cùng hắn có quan hệ sao những đại nhân vật này chết hết mới tốt đặc biệt là thần đế nhóm chết hết liên tỉnh lại lần nữa mở ra đại chiến huyên náo thế giới sụt đổ sinh linh đổ thán hết thảy đều không có trước mặt cái này phó long cốt tốt có thể là mắt nhìn lấy hồ lô lão nhân lấy ra đủ loại cổ quái kỳ lạ bảo bối đem kia phó long cốt chậm rãi thu nhập lập tức hoàn thành thời điểm nơi xa lại là có đạo đạo phá không tiếng vang lên đạo đạo thân ảnh tại c á i h này lúc chạy đến xong con v ê rồi hồ lô sắc mặt lão nhân nhất biến kia đạo đạo thân ảnh. lần lượt ngừng xuống. khi nhìn đến hồ lô lão nhân cử động thời khắc, từng cái ánh mắt tập hợp, mắt bên trong cơ hồ là bốc lên hỏa tới, long cốt, rất nhiều thân ảnh, từng cách hãi nhiên, xích tiên hao cùng một vân cách này lúc đứng chung một chỗ, xích tiên hao nhìn lấy những thân ảnh kia, cũng là nhìn có chút hả hê nói, h ắ t h ắ t chơi vui, kia hơn m 0 ờ i đạo thân ảnh. cũng không phải là đến từ cùng một phương. trong đó một phương bát người thân mang xiết vũ môn đệ tử phục sức, một phương khác liền là đến từ thạch tộc, mà lại một vân tại trong đó còn chứng kiến một cái quen thuộc gương mặt thạch lập nhân. lúc này hai phương mười sáu người vì đứng đầu hai vị thanh niên thể nổi trôi nổi mà ra khí tức đều là khiến người ta run sợ. đều là đảo hải đỉnh phong cấp bậc nhân vật, thạch tục, thạch lập mệnh, xích vũ môn, xích hùng tâm, xích tiên hao cười hắc hắc nói: hai người này có thể cũng là bình châu thất kiệt bên trong thiên chi hiu tử, bình châu thất kiệt là thạch tục, lâm tục, xích vũ môn, nguyên thủy tông bốn phương bá chủ bên trong nhất tiếp xúc bày vì thiên chi hiu ê tử. tứ t h ú môn bên trong cũng không tồn tại. suy cho cùng, tứ t h ú môn thành lập thời gian cũng không dài. thạch lập m ệ n h cùng x í c h hùng tâm hai người đều là đạo hải cửu trọng đỉnh phong cấp bậc, có thể nói là cả cách bình châu đại địa bên trong đạo hải cấp bậc tối cường tồn tại. hổ lô lão nhân nhìn đến cách này hai bảy người đối chính mình long cốt lộ ra tham lam ánh mắt, lập tức đổi sắc mặt. tạ lão đệ xích lão đầu mau giúp ta xích tiên hao lại là cười hắc hắc nói liên quan gì ta mục vân cũng là nói cùng ta liên quan cái gì hồ lô sắc mặt lão nhân khó coi nói đừng làm rộn chúng ta tổ ba người đ ổ i a mục vân cùng xích tiên hao lại là cũng không để ý hồ lô lão nhân c á i này lúc một thân xích h ồ n g trường sam xích hùng tâm ha ha cười nói long cốt này chỗ thế mà có long cốt tồn tại thạch lập mệnh c á i này long cốt hai người chúng ta là muốn tranh một chuyến vẫn là chúng ta hai người chia đều thạch lập mệnh dáng người thon dài tại bên cạnh người thạch lập nhân liền là một mặt nóng bỏng nói đại ca xích hùng tâm thạch lập mệnh mở miệng nói Long cốt một người một nửa tốt hai người hiển nhiên cũng chưa đem hồ lô lão nhân để ở trong mắt hồ lô sắc mặt lão nhân khó coi nói tạ lão đệ mau giúp ta à, ta bằng c á i gì giúp ngươi m ụ c vân không khỏi cười nói hai ta ở giữa giao dịch làm xong hồ lô lão nhân đắc là đem toàn bộ long thân đều hoàn chỉnh thu vào liền kém đầu s ồ n g có thể hiện tại từ bỏ đầu r ồ n g chạy cũng có thể làm nhưng là không phải hoàn chỉnh long cốt thân thể kia liền giá trị giảm bớt đi nhiều a cắn răng một cái h ồ lô lão nhân quát ngươi giúp ta ta cho ngươi một ngàn vạn đạo nguyên thạch nghe đến cách này lời nói một vân cười nói một ngàn vạn hai cách đảo hải cửu trọng kia không đủ hai ngàn vạn hai ngàn vạn đạo nguyên thạch, hồ lô lão nhân là thật gấp ba ngàn vạn, ít một khoản đều không được. mục vân cười nói, tốt tốt tốt, ba ngàn vạn. mục vân nội tâm vô cùng thoải mái. lúc trước cách này hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao hai cách lão thần côn, có thể là hố hắn. hiện tại cuối cùng là lấy lại danh dự. mục vân thân ảnh một dương. đi đến hồ lô bên người lão nhân, bàn tay d ố i ra, trước đưa tiền, sau làm việc. hồ lô lão nhân đau lòng n ế t mặt già nua co rúm, ba ngàn vạn đạo nguyên thạch, à, cách này là phí công, cho người cho người. hồ lô lão nhân ôm tay áo một v ù n g từng khỏa đạo nguyên thạch cuồn cuộn chảy về phía mục vân, mục vân cười cười nói, tạ đại gia, hiện tại bắt đầu. ta là ngươi hộ vệ. lời nói rơi xuống. một vân cầm kiếm đi ra, nhìn về phía thạch lập mệnh cùng xích hùng tâm hai người. hai vị, cách này long cốt. lão gia nhà ta nhìn chúng, quê quán hai vị, không muốn cướp. nghe đến cách này lời nói, xích hùng tâm cùng thạch lập mệnh đều là xứng s ờ ngươi không biết rõ ta nhóm là ai chăng? xích hùng tâm không khỏi ngạc nhiên. biết rõ a, mục vân cười nói, bình châu thất kiệt, x í c h hùng tâm, thạch lập mệnh, biết rõ ngươi còn cái này, thạch lập mệnh cũng là ngạc nhiên nói, ngươi không muốn sống rồi, mục vân lại là nắm chặt lại thái t ố thiên kiếm, không khỏi cười nói, trước một cái sống ngươi nhóm hai cái cách này tự cho là đúng bình châu thất kiệt, hiện tại đã bắt đầu khóc. lẩm y to chuyện hay 2021 vô thượng thần đế 486 chương 5208 ngươi nhóm coi ta là người nào bá làm một vân lời nói rơi xuống thời khắc đã là trực tiếp giết ra hắn tay bên trong thái tuý thiên kiếm phóng xuất ra đạo đạo kiếm quang làm cho người kinh hãi đồng thời vẫn tinh t h u ậ t vận chuyển lên tới thiên địa đạo lực cùng tinh thần chi khí không ngừng vận chuyển vì mục vân sử dụng vẫn tinh thuật bá đạo nhất địa phương chính là tại tại cấu kết thượng thiên tinh thần dẫn tinh thần chi khí có thể cùng đạo lực hỗ trợ lẫn nhau đây cũng là vì cái gì mục vân nằm ở đảo hải lục trọng cảnh giới liền tính là đối mặt đảo hải c ử u trọng đỉnh phong thiên chi yêu tử cũng căn bản không sợ Xích Hùng Tâm cùng Thạch lập m ệ n h hai người càng là khó có thể tin. Cái này r a hỏa chính là đảo hải lục trọng cảnh giới. Sao dám trực tiếp đối bọn hắn hai người xuất thủ? Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi. Đến cùng là cái gì cầu đồ vật? Xích Hùng Tâm hừ lạnh một tiếng. Thể n ổ i đạo lực sáng rực nhấp nhô, ẩm chứa cực kỳ khủng bố cực nóng khí tức, thông thiên thần quyền. một quyền zip ra, cuồn cuộn quyền chỉnh, gào thét mà lên, đạo lực, gào thét, p h ô thiên cách địa đạo lực, như là biển gào thét, cuồn cuộn mà ra thời khắc, hóa thành vô tận ba, đào, tràn đầy cực nóng lực sát thương, oanh oanh oanh, lập tức, thiên địa ở giữa, tận đều là đạo lực va chạm, Xé nát không gian, rào sát đến một chỗ. Mục Vân mỗi một thức xếp ra đều là đạo lực cùng tinh thần lực lượng ngưng tụ vẫn tinh t h u ậ t cường đại thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, Hổ Lô lão nhân cũng là đầy mặt kinh ngạc hưng phấn lợi hại a hắn đối Mục Vân vẫn hơi hiểu biết lúc trước Mục Vân đảo hải ngũ trọng cảnh giới liền có thể chém giết đạo vẫn nhất nguyên cảnh bây giờ. Mục Vân đi đến đảo Hải l ộ c trọng, mà tu hành vẫn tinh t h u ậ t Kia thực lực tuyệt đối là bạo phát càng mạnh mấy lần, rất nhanh. Mục Vân mỗi một chiêu mỗi một thức công kích, tận đều là để xích hùng tâm cảm giác áp lực lớn lao, thạch lập mệnh. Ngươi liền chỉ biết xem não nhiệt sao? Rốt cuộc xích hùng tâm cảm giác đến phí sức, giận dữ hét. Một bên. Thạch lập mệnh nghe đến cách này lời nói, mặt mỉm cười, bước chân bước ra, cách không một quyền, lập tức có lấy hoàng sa ngưng tụ hóa thành một cách trăm trưởng cao lớn quyền đầu, hướng lấy một vân trực tiếp đập xuống, vẫn tinh quyền, m ộ c vân lại là không trốn không né, trực tiếp một quyền, ngang nhiên h i n h tiếp, oanh, không gian bị xé nát, khủng bố đạo lực. cuồn cuộn c à n quét tàn ra, c á i này nhất khắc. Thạch lập mệnh cùng xích hùng tâm hai người tiến tới cùng nhau. n à y hàng xác thực là không đơn giản. Thạch lập mệnh lạnh lùng nói: bọn hắn hai người hợp tác lên đến, chém giết đạo vẫn nhất nguyên cảnh đều không đáng kể. Dù cho tách ra, hai người cũng đều có thể đủ đơn độc đấu phó đạo vẫn nhất nguyên cảnh cấp bậc cường giả. nhìn đến hai người hợp tác lên đến một vân lạnh lùng cười một tiếng bình châu thất kiệt trước mắt đã bắt một c á i lâm ngữ thành lại bắt hai cách cho chính mình đào q u á n chính tốt oanh trầm thấp bảo liệt không ngừng tràn ngập một vân cách này nhất khắc dùng một đ ị c hay công sát tấn mãnh vẫn tinh t h u ậ t x á c thực là rất bá đạo cách này môn làm cho đến tinh đường quật khởi đảo quyết tràn đầy vô thượng huyền diệu mà đã như thế cũng chỉ là bị hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ đánh giá là lục phẩm cấp bậc miễn cứng hợp cách mục vân càng là hiếu kỳ chân chính mỗi một tầng thứ viên mãn đạo quyết đến cùng là cây dạng gì quanh o a n h o a n h liên tiếp va chạm hạ mục vân thể nội khí thí ngày càng mạnh mẽ bá đạo mà xích hùng tâm cùng thạch lập mệnh hai người cảm nhận được trước không có ác bách không thể định thạch lập mệnh đột nhiên quát rút hai người thi triển tất cả vốn liếng có thể đối mặt một vân thủy trung là có một chủng vô pháp chống lại ác bách cách này để người ta thực tại là không thể nào tiếp thu được trước mắt rút lui mới là sáng suốt nhất này phiên không quản là thạch tộc còn là xích vũ môn. đều là điều động đạo vẫn cường giả x u ấ t động cách này tả thanh chắc chắn phải chết nghĩ cướp liền cướp nghĩ rút liền rút mục vân lại là thử lạnh một tiếng trực tiếp vừa xài bước ra thái t ố i thiên kiếm tinh quang tràn ngập khủng bố một kiếm giữa trời chém xuống ngươi nhóm coi ta là ai oanh khủng bố kiếm khí vỡ ra oanh long long thanh âm tại cách này lúc bỗng nhiên nổ tung kia to lớn kiếm mang giữa trời chém xuống làm cho đến thạch lập mệnh cùng x í c h hùng tâm hai người thân hình lảo đảo không ngừng né tránh nhanh đến giúp đỡ a thạch lập mệnh quát khẽ một tiếng đám người còn lại thế nào dám trì hoãn lần lượt từng cái giết tới có thể là phàm là chạm đến kiếm mang người đều là bị kiếm khí c h ạ m toái thân thể căn bản vô pháp chống cự kiếm khí sắc bén đáng chết thạch lập mệnh nhìn lấy càng ngày càng gần kiếm quang cắn răng một cái khắp người đạo lực hóa thành thổ hoàng quang mang ngưng tụ suốt đạo đạo cứng cỏi phòng ngự xích hùng tâm cũng là toàn thân như giống như lửa thiêu đạo lực cuồn cuộn nóng rực song huyền tề suốt hai người biết rõ chạy không được cần thiết muốn thể sống chết một kích thử nghiệm có thể không đối kháng một vân kiếm chém ra oanh khoảnh khắc ở giữa kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa thật lâu một vân tử sôi trào thiên địa hạt bụi ở giữa đi ra hắn hai tay nâng lấy hai đạo thân thể vứt trên mặt đất chính là thạc lập mệnh cùng x í c h hùng tâm trên thân hai người máu tươi chảy đ ầ m đ ị a khí tức n g h ề hoài suy sụt đi theo hai người mà đến mười mấy người cũng là bị một vân chém giết bảy tám cái còn thừa mấy người sớm liền đào tẩu tạ thanh thạch lập mệnh hử lạnh nói ngươi biết rõ ngươi tại làm gì sao mục vân cười nhạo nói còn tại cách này mạnh miệng đâu bành một quyền vung xuống trực tiếp đem thạch lập mệnh đục miệng mũi phun máu đầu mây mũi một bên x í c h hùng tâm há hốc mồm lại là cái gì lời đều không dám nói bị bắt sống đã rất mất mặt tạ thanh ngươi muốn làm cái gì mục vân cười nhạo nói lưu lấy ngươi nhóm mạng chó có dùng nói mục vân trực tiếp đem hai người ném vào chu tiên đồ bên trong bàn cổ linh cách này lúc tại khoanh chân ngay tại chỗ dám thì lâm ngữ thành cùng giản lương kiệt nhìn đến lại có hai người bị ném tiến đến biểu tình k h ẽ giật mình xích vũ môn xích hùng tâm thạch tục thạch lập mệnh mục vân nói thẳng hảo hảo dạy dạy bọn họ thế nào cho ta làm khổ lực vâng bàn cổ linh chắp tay xích hùng tâm đúng lúc này làm đến một vân để một thở mỏ i ả n lương diệt, nhìn đến xích hùng tâm, thân sắc ngốc trệ, i ả n lương diệt, xích hùng tâm càng là ngạc nhiên. g i ả n lương diệt mặc dù là đạo hải tứ trọng cảnh giới, có thể là tại xích vũ môn bên trong, cũng là thuộc về càng nổi danh thiên tài, biến mất rất lâu, một mực không có tin tức, xích hùng tâm cũng là không nghĩ tới. thế mà là tại cách này bên trong đụng đến giản lương kiệt, cách này thật sự là bất khả tư nghị. Ngươi, ngươi, hai người nhìn nhau, thần sắc mờ mịt, bình châu thất kiệt, ba cách bị m ộ c vân cho bắt. Lúc này, c á i h hố một bên, hồ lô lão nhân thu hồi long cốt, nội tâm vui thích, vui tươi hớn hở. Cách này thật sự là thiên h à n g chi hỉ a. có thể là vừa nghĩ tới bị m ộ c sụp x g i ấ m ba ngàn vạn đạo nguyên thạch, hồ lô lão nhân lại là thịt đau, hận chết xích hùng tâm cùng thạch lập mệnh hai người, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể nhận, còn là tả lão để lợi hại a, xích tiên hao cái này lúc sơ ngón tay cái lên, tán thán nói cầu thí bình châu thất kiệt, tại tả tạ lão để trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới a, ha ha. vút mông ngựa ngược lại là có một tay hồ lô lão nhân xem thường thế nào lão hồ lô ngươi cảm thấy ta tại sằng bậy xích tiên hao lập tức bắt lấy hồ lô lão nhân đầu đề câu chuyện nhìn về phía mục vân nói t ả lão đệ cái này lão đồ vật căn bản không lính tình ngươi vừa mới liền không nên giúp hắn mục vân chỉ là cười cười nhìn về phía hồ lô lão nhân nói vừa mới thu lấy long cốt có thể có phát hiện gì cẩm y to chuyện hay 2021 vô thượng thần đế 486 chương 5209 đảo hải thất trọng hồ lô lão nhân ngẩn người nhìn về phía cái hố bên trong nói xác thực là có gì đó quái lạ tiểu tử ngươi vừa mới giao thủ còn có tâm tư nhìn những này phát hiện cái gì nói một chút, ngươi nhóm cùng ta tới, nói, hồ lô lão nhân mang lấy một vân cùng xích tiên hao, đi đến to lớn cái hố bên trong, chỉ gặp tại cái hố sâu chỗ, có lấy một đường đồng huyệt, đồng huyệt ước chừng một người nhiều rộng, phía dưới đen xì xì, không nhìn rõ thứ gì, ngươi nói, cái này là cái gì, hồ lô lão nhân hiếu kỳ hỏi, một vân q u i đầu nhìn lại. lắc đầu đi xuống xem một chút mới biết hồ lô lão nhân rất tán thành gật đầu nói ta cảm thấy cũng thế kết quả là ba người nhìn nhau hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao đều là nhìn c h u n g quanh mục vân cười nói đ ã t hai vị không nguyện ý xuống kia ta đi xuống xem một chút tốt có thể gần như đồng thời xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân mở miệng nhìn đến hai người như này dáng vẻ vội vàng, một vân cười ha ha, hai người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khá là xấu hổ, đã như vậy, như có phát hiện, có thể là về ta, một vân nói, khí tức quanh người tràn ngập, thân ảnh nhảy một cái, tiến vào phía dưới, cái hố ước chừng trăm trượng chiều sâu, nhìn một cái, cho người cảm giác. rất là mê huyến, làm mục vân thân ảnh rơi đến phần đáy, chỉ cảm thấy dưới chân cứng rắn, tròn vo, cúi đầu một nhìn, mục vân thần sắc khẽ giật mình, từng viên trứng rồng lặng lặng nằm tại cái này phía dưới ổ trong huyệt, trừ cái đó ra, cái này bên trong bốn phía m 0 ờ i trưởng phạm vi đều là hố bức tường phủ kín rất nhiều kỳ lạ hòn đá, những ghi hòn đá bản thân đất là không có bất kỳ cái gì quang mang, ảm đạm vô quang, không có một tia linh tính, hít thay bốn k hỏa chứng rồng, mặt ngoài l ạ c ấm lấy thật sâu hỏa diễm đường vân, m ụ c vân lấy bốn k hỏa chứng rồng, trực tiếp rời đi bay lên không, cửa huyệt động, nhìn đến m ộ c vân trở về, xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân lập tức vây lên qua đến, thế nào dạng thế nào dạng. có thể phát hiện cái gì? Mục Vân lật bàn tay một cái, bốn khỏa trứng rồng lơ l ư ợ n g thân trước, trứng rồng ngoại tảo. h ộ lô lão nhân lúc này nước bọt chảy thẳng xuống. Mục Vân thế mà nhặt đến trứng rồng. Sớm biết, ta xuống. h ộ lô lão nhân thở dài nói, không có nguy hiểm, tự nhiên kiếm được bốn khỏa trứng rồng. h ồ lô lão nhân đưa tay đụng chạm bốn khỏa trứng rồng. Ngay sau đó kinh dị nói: không có sinh mệnh tinh khí. Trứng chết à? Xích tiên hao một mặt hứng thú g i rời biểu tình. Mục vân lại là cười nói: xác thực là không có sinh mệnh tinh khí. Có thể là trứng rồng bên trong ẩn chứa thần uy, lại là vẫn còn ở đó. Tiếp xuống, ta chuẩn bị tìm kiếm một nơi. luyện hóa cách này bốn k hỏa t r ứ n g rồng nhìn lấy xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân mục vân nói ngươi nhóm như nghĩ rời đi liền có thể rời đi tìm kiếm di tích cổ vốn cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày rất nhiều cấm chế khả năng phải hao phí một tháng thậm chí hai tháng thời gian đi phá giải ngược lại mục vân là không vội vã nói mục vân rời đi này chỗ tại cách này rộng lớn thiên địa không gian bên trong tìm kiếm đến một chỗ an tĩnh sơn mạch một vân mở động phủ bố trí đạo trận liền là chuẩn bị tu luyện hồ lô lão nhân cùng s c h tiên hao cũng là cùng tới nhìn đến một vân thật tính toán lâu dài bế quan hồ lô lão nhân gãi gãi đầu nói cái này d ạ n g tạ lão đệ ngươi tu luyện ta nhóm ra ngoài c h u y ề n c h u y ề n như là phát hiện cái gì tốt địa phương, ta nhóm lưu xuống ký hiệu. đến thời điểm trở về tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi nhìn nhìn. cũng được. hồ lô lão nhân gật gật đầu, ngay sau đó rời đi. xích tiên hao cũng là gãi gãi đầu, nói kia ta cũng bốn phía nhìn nhìn. cách này không gian thế giới, cực kỳ rộng lớn, rất nhiều nơi đều có giá trị đi tìm tòi hư thực. một vân an tỏa động bên trong tâm thần bình tĩnh. Theo lấy thẩm m ộ quy đi đến đảo vấn, cùng với triệu văn đình đi đến đảo hải c ử u trọng. Bản thân hắn cũng là cảm giác đến áp lực thực lớn. Trên thực tế những năm gần đây, hắn đề thăng cũng không tính chậm. Có thể là người bên cạnh có lúc tổng là nhanh hơn hắn. Cách này đương nhiên cũng có hắn tự thân nguyên nhân rất lớn. Không quản là tại tiên giới, nhân giới. còn là tại thương lan thế giới, cùng với tại cách này to lớn minh m ô n g tân thế giới, rất nhiều lần hắn đều là bị ép tu vi để thăng tạm dừng, không duyên cớ ít mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian nửa bước không tiến, mà cách này trùng tình huống lại là rất khó phòng n g ự a như này phiên tiến vào tân thế giới, hắn tự thân thiên mệnh cùng cẩu mệnh thiên tử đối kháng. làm cho đến chính mình nhận đến ngàn năm tra tấn, càng là tiêu xài ba ngàn năm thời gian mới ổn định thiên mệnh. Những ngày thời gian đều đầy đủ hắn đề thăng rất nhiều. Đối này, mục vân cũng không vội vã, gấp gáp cũng không có ý nghĩa. Hắn cần thiết muốn từng bước một đề thăng tự mình. So với cảnh giới nhanh chóng đề thăng, hắn càng cần chính là cảnh giới vững chắc. bốn hỏa chứng rồng sát thực là không có sinh mệnh tinh khí, có thể lại ẩn chứa cường đại lực lượng. Lúc này, một vân hai tay nắm chặt hai khỏa t r ứ n g rồng, hắn thân thể từng bước có lấy sáng loáng màu vàng long lân, lóe ra quang mang, bao trùm toàn thân. Hắn cái chán, thậm chí là sinh trưởng ra màu vàng sừng thú, hóa long chi thái. Mục Vân đã là rất lâu chưa từng thi triển hóa Long chi thái đến chiến đấu, dùng thân hóa Long thực lực tất nhiên cường đại mấy lần, có thể cũng rất dễ dàng bại lộ chính mình. Bây giờ hóa Long chi thái bày ra, Mục Vân trực tiếp miệng lớn mở to, đem hai khỏa trứng rồng nuốt vào trong bụng, ngay sau đó lại là hai khỏa trực tiếp nuốt xuống trứng rồng. không quản là vỏ ngoài còn là bên trong đều là ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh khí thần. ngay sau đó, mục vân vận chuyển thể nội khí tức đem chia bốn c ố khủng bố lực lượng, toàn bộ dung nhập chính mình thân thể huyết nhục bên trong. ngay sau đó, những kia lực lượng tán tràn ra đến hội tụ đến não hải, hóa thành hồn phách lực lượng oanh trầm thấp oanh minh. tại cách này lúc vang vọng một vân não hải bên trong hồn hải như cùng một phiến n o n g dương đại hải mà bốn khỏa t r ứ n g rồng lực lượng tràn vào trong đó như cùng giang hà vào biển lập tức n h ấ p lên thao thiên cử lãng thời gian một ngày một ngày trôi qua một vân liền là tĩnh khí ngưng thần đem những kia lực lượng chậm chạp c h ả i vuốt dung nhập chính mình thân thể bên trong như này cách này trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua một vân hồn hải bên trong cuồn cuộn đảo lực cuồn cuộn chín dễ đảo trụ chín tòa rơi đài tại cách này lúc hướng lấy não hải vô tận hắc ám chi chỗ lại lần nữa khuyết tán mấy lần kia chờ đến từ trong cơ thể cuồn cuộn đảo lực b ả o phát để m ụ c vân sâu sắc cảm nhận được hắn bước vào đảo hải thất trọng chứng rồng tuy không có sự sống lực, có thể chân thực bao hàm năng lượng, lại là bị mục vân triệt để nuốt chửng, đ ạ o hài thất trọng, mục vân n ổ i tâm thư sướng, cử ly đạo vấn, lại tiến thêm một bước, tu hành, chỉ dựa vào khổ tu, quả nhiên vẫn là chậm a. Lúc trước hắn có thể là tại vân các bên trong cả ngày tu luyện, có thể trăm năm bên trong. cũng bất quá là đi đến đảo hải ngũ trọng, mà đi một chuyến thương châu, đi đến đảo hải l ộ c trọng. Hôm nay được đến bốn khỏa chứng rồng phụ trợ, đi đến thất trọng. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người là đối cổ lão di tích, di tích cổ, tràn đầy t h ă m dò muốn. Thực tại là kỳ ngộ quá nhiều, dù cho nguy hiểm rất lớn, có thể đối mặt cả ngày khổ tu không được đề thăng. c á i này các loại nguy hiểm cũng giá trị đi mạo tạ lão đệ cứu mạng a có thể là làm một vân vừa mới chuẩn bị lại lần nữa tính tu ổn định từ thân cảnh giới thời khắc một đường hô gọi âm thanh vang vọng sơn tốc bên trong bên ngoài xích tiên hao cách này lão đồ vật thế nào rồi c ẩ m y to chuyện hay 2021? Vô thượng thần đế 486 chương 5.210 t á i chiến đạo vấn một vân ngẩn người đứng dậy rời đi động huyệt đứng tại động khẩu chỉ thấy xích tiên hao tại cái này lúc c h ậ t vật đi đến lăn xuống trên mặt đất tả lão đệ ngươi xuất quan quá tốt quá tốt xích tiên hao trực tiếp bắt lấy một vân vội vàng nói cứu mạng a cứu mạng c á i này bầy người quá không nói lý nhìn lấy xích tiên hao thở hồng hộc bộ dạng m ộ c vân không khỏi nói phát sinh cái gì rồi ta bị lão đồ vật chạy đi đâu xích tiên hao nói còn chưa dứt lời một tiếng quát nhẹ vang vọng sơn mạch nội ngoại ngay sau đó bốn đạo thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên xuất hiện tại hai người ngoài trăm trưởng Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai người. Ô, v f q q m là người kia dẫn đầu một người nhìn đến một vân biến sắc. Một vân cũng là ánh mắt nhìn lại trước mặt là một vị nữ tử tóc dài tới eo dáng người liều điệu dung mạo động người nữ tử nhìn đến một vân tựa hồ phá lệ kinh hỉ. Xích Tiên Hào xuất hiện tại một vân thân một bên, thở hổn hển nói: kém chút xong đời rồi. Một phát bắt được một vân. Xích Tiên Hào lúc này nói: Lâm Tộc, Lâm ngữ oanh, Bình Châu thất kiệt một trong. Nghe đến cách này lời nói, một vân sắc mặt cổ quái, ta biết rõ ngươi cùng Lâm Tộc có ăn oán, cố ý đem nàng dẫn tới cho ngươi giết. Xích Tiên Hào lại là nói. bất quá c á i này nữ nhân đ ã là đi đến đảo vẫn nhất nguyên cảnh không dễ giết ngươi phải phí chút sức cố ý dẫn tới nhìn lấy xích tiên hao nét mặt già nua tái nhợt bộ dạng một vân không phản bác được ngươi xác định là cố ý lâm ngữ oanh hai con mắt thẳng ngoắt ngoắt nhìn trầm c h ầ m một vân tựa h ổ đem một vân toàn thân cao thấp nhìn cái thông thấu là ngươi giết lâm ngữ thành phía trước bắt lâm ngữ thành thạch lập mệnh hai người bên cạnh hai người cũng có mấy người chạy nhìn đến lâm ngữ oanh là nhận được tin tức ta không d ế t hắn mục vân nói thẳng chỉ là bắt lên đến giúp ta làm việc thôi người ở nơi nào giao ra lâm ngữ oanh lạnh lùng nói ngươi nên biết rõ tại bình châu đắc tội ta lâm tộc là kết cuộc gì xin lỗi, ta không nghĩ sao. Mục Vân lật bàn tay một cái, Thái t ố ế Thiên Kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Bình Châu thất kiệt, trong mắt ta, thực tại là có chút không chịu nổi một kích, nhiều bắt một cách ngươi cũng không có gì. Nghe đến Mục Vân cách này cuồng ngạo lời nói, Lâm n g ữ Oanh n ổ i tâm giận dữ, tại Bình Châu dám trêu chọc Lâm Tộc. chỉ có cái khác mấy cái bá chủ thế lực bên trong người, cái này tự xưng là tạ thanh người, hiển nhiên cũng không phải tới từ cái khác bá chủ thế lực, mà lại như này công khai lộ ra chính mình tục sanh, rất rõ ràng là một cái sân liều mạng. Lâm ngữ oanh bình tĩnh hướng lấy thân bên một người, đưa mắt liếc xa ý qua một cái, kia người lập tức rời đi, hiển nhiên là đi mật báo, mà hai người khác. liền là một trái một phải đứng tại lâm ngữ oanh thân bên xích tiên hao cái này lúc biết rõ muốn đánh lên hắn không chút do dự lùi lại mấy chục s ẩ m trốn lên đến để ta xem một chút ngươi đến cùng có cái gì ngạo khí dám đối mặt đạo vẫn ta lâm ngữ oanh một câu rơi xuống thể nội đ ả o lực cuồn cuộn mà ra sát na ở giữa phương viên mấy chục sậm đại địa tận đều là bao phủ lên một tầng khủng bố lực áp bách cách này nhất khắc mục vân cũng là lông mày nhíu lại hắn chém giết qua đạo vấn thiên phượng tôn kinh quân chỉ là đối mặt cách này lâm ngữ oanh lại là so đối mặt kinh quân cảm giác đến áp lực lớn hơn đương nhiên mục vân nội tâm cũng không e ngại lâm ngữ oanh dù cho là mạnh hơn kinh quân có thể là hắn cũng so trước đó càng mạnh đâu oanh lập tức một vân thể nội khí thế bạo phát ai cách lấy xa xa xích tiên hao sững sờ kinh ngạc nói tạ lão để đi đến đảo hải thất trọng lợi hại lợi hại bốn hỏa không có sinh m ệ n h lực chứng rồng thế mà liền trợ giúp một vân tấn thăng thất trọng lần này xích tiên hao triệt để yên lòng lâm ngữ oanh thân ảnh chém ra đạo lực p h ô thiên cách địa mà ra phóng suất ra lệnh người hồi hộp sát khí ngũ phương thiên viên kiếm một kiếm giết ra đạo lực hội tụ ở giữa hóa thành mãnh liệt mà bành chứng kiếm khí ngưng tụ ngũ phương hội tụ thượng thiên ầm vang sông h ạ cái này nhất khắc phảng phất là một tôn kiếm sơn từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem một vân á p cách nhão n h ọ t giơ tay ở giữa, một vân bàn tay bên trong, kiếm khí gào thét, Thái t ố Thiên Kiếm, Tam phẩm đạo khí. Hôm nay đi đến thất trọng m ộ c vân, có thể đủ để này kiếm bộc phát ra càng thêm cường đại lực sát thương. Vẫn tinh kiếm, Thái t ố Thiên Kiếm chém ra, vô tận đạo lực, hô hô mà ra, khủng bố sát khí. tại cách này lúc nghinh thiên mà bên trên oanh kiếm cùng kiếm triệt để va chạm giữa không trung bộc phát ra một đạo kiếm khí ngưng tụ va chạm cây nấm Xé nát thiên địa lực lượng triệt để nổ tung cái này quá mức khủng bố đáng chết lâm ngữ oanh giận dữ có thể là thời khắc này m ụ c vân lại là ánh mắt sáng rực từ lục trọng đến thất trọng đề thăng hoàn toàn so ngũ trọng đến lục trọng để thăng đại mấy lần. điều này thực là để mục vân cảm giác đến lực lượng cường đại chỗ tốt vẫn tinh kiếm lại lần nữa mục vân một kiếm g i p ra có thể là kiếm chiêu đã là bất đồng trước đó vẫn tinh thuật bên trong huyền thứ ba ghi lại kiếm thuật chiêu thức rất có huyền diệu mà biến hóa rất nhiều chỉ là đối với mấy c á i này chiêu thức chỉ có một c á i mệnh danh vẫn tinh kiếm cho nên mục vân mỗi một lần vẫn tinh kiếm nhất thức đều là hoàn toàn bất đồng mà c á i này cũng mang cho lâm ngữ oanh áp lực thực lớn nàng cũng là tu hành kiếm thuật có thể là đối mặt mục vân kiếm lại luôn có một loại vô pháp suy xét thật sâu độ cùng biến hóa cảm giác c á i này loại cảm giác làm cho đến lâm ngữ oanh n ổ i tâm càng là tức giận. Từ đạo hải cửu trọng đột phá đi đến đạo vẫn nhất nguyên cảnh. Nàng sâu sắc cảm giác đến chính mình thực lực biến hóa. Đạp vào đạo vẫn, đạo lực cường độ cùng tại đạo trụ, rơi đài. Đạo hải thời kỳ là hoàn toàn bất đ ồ n g Có thể là tính như đây, lại là vô pháp áp chế m ụ c vân. Cái này loại cảm giác rất là miệt khuất. một kiếm lại một kiếm va chạm phía dưới lâm ngữ oanh thân thể từng bước rơi vào hạ phong đáng chết một tiếng quát tháo lâm ngữ oanh lạnh lùng nói ngươi khoan đắc ý đạo h à i thất trọng so với ta c á i này đạo vẫn nhất nguyên cảnh cách mạnh không yếu có thể là muốn giết ta ngươi còn không đủ lâm ngữ oanh vô cùng may mắn nàng cũng không có k h i n h thường m ụ c vân mà là trước giờ để người đi tìm viện thủ chỉ cần kiên trì nổi viện thủ đi đến liền không h ồ i có nguy hiểm ngươi xem là ta bỏ mặt ngươi người rời đi là bằng cái gì m ộ c vân tại cách này lúc đột nhiên làm khó thân thể bốn phía cuồn cuộn lôi đỉnh gào thét mà ra thiên lôi địa điện hải cách này môn bị m ộ c vân trưởng khống có thể nói cực hạn đảo quyết lại lần nữa b ả o phát, đồng thời ở giữa huyết linh long, sấm thiên long, lưỡng thức công kích càng là bắn ra, đi đến đảo hải thất trọng m ộ c vân, thi triển những này công kích kia khủng bố bạo phát lực là phía trước ngũ trọng, lục trọng cảnh giới căn bản vô pháp đánh đồng, bình châu thất kiệt cũng không yếu gà, có thể là hắn m ộ c vân. lại là càng mạnh oanh oanh oanh một chiêu một thức công sát phía dưới lâm ngữ oanh từng bước kiên trì không được thân thể lùi lại toàn thân cao thấp lực lượng chỗ chỗ bị áp chế đạo vẫn bị đạo hải áp chế cách này truyền đi quả thực là không ai tin ngươi nhóm đi lâm ngữ oanh quát này hàng oanh lâm ngữ oanh thanh âm còn không nói xong kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại cách này lúc vang v ọ n g ra một đường long thủ hai con mắt màu đỏ ngòm chết chết nhìn chăm chăm nàng mà tại kia hai con mắt màu đỏ ngòm phía trên một vân trường kiếm trong tay chậm rãi rơi xuống cẩm y to chuyện hay hai n g n không trăm hai mươi m t vô thượng thần đế 486. t r chương năm ngàn hai trăm mười một thật không phải là người lợi hại lợi hại, xích tiên hao cái này lúc không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, vỗ tay vui vẻ nói, tạ lão đệ, ngươi quá ngưu, bình châu thất kiệt, đánh ngã bốn cái a, xích tiên hao có thể là minh bạch, cách gọi là bình châu thất kiệt, thực lực thiên phú nhiều m ạ n h nhưng là tại một vân tay bên trong, lại là một điểm bày ra đều không có, cách này là một vân lợi hại a. Mục Vân một cách n h ấ c lên Lâm ngữ Oanh, trực tiếp ném vào Chu t i ê n đồ bên trong, như g i ả n lương kiệt. Lâm ngữ Thành, s í c h Hùng Tâm, Thạc lập mệnh cùng với Lâm ngữ Oanh mấy người kia, Thiên Phú cũng không yếu, có thể cũng không có rất mạnh, giết thôn phệ khí huyết, xác thực là có thể đủ trợ giúp Mục Vân đề thăng một chút, nhưng là. kém xa để bọn hắn tại chu tiên đồ bên trong sáng tạo thế giới giá trị đại mục vân n ổ i tâm đã có tính toán võ giả bình thường giết thôn phế khí huyết đề cao thực lực thiên tài võ giả bắt sáng tạo chu tiên đồ thế giới mà vậy chân chính yêu nhiệt thiên kiêu có thể đủ giúp hắn xông phá t ừ thân thiên mệnh có thể ngộ nhưng không thể cầu lâm ngữ oanh bị bắt nhét vào chu tiên đồ thế giới bên trong, lại là cùng lâm ngữ thành mấy người nhìn thấy mặt bàn cổ linh nhìn chu tiên đồ thế giới là hắn chủ tràng mấy người kia nghĩ lật thiên trừ phi hắn chết ngươi thế nào bị bọn hắn đuổi theo rồi mục vân mở miệng hỏi xích tiên hao vội vàng nói lúc trước ngươi giết lâm ngữ thành không có giết xong lâm tộc người bọn hắn biết rõ ngươi ta hồ lô lão đầu ngươi ta nhóm ba cái bị lâm tộc đều ghi hận lên một vân nhún nhún vai nói ta không có vấn đề a tạ thanh cái thân phận này về sau ta không cần liền là xích tiên hao lại là nói ngươi không thể không quản ta a nếu không ta vạch trần ngươi thân phận đến liền là một vân lại là không để ý nói kia ngươi cũng phải để lâm tộc người tin ngươi. Mục Vân nhìn chung quanh, nói: đi đi, này chỗ không thể lưu lại. U v q u w m hai người cùng nhau rời đi. Tại cách này bình tục di tích cổ không gian thế giới bên trong tiếp tục tra nhìn, không thể không nói cách này phiến thế giới rất là rộng lớn, thô sơ giản lược dự đoán chí ít có phương viên trăm vạn dặm. ma lại ven đường một vân cùng xích tiên hao cùng nhau vượt qua ba bốn tháng phát hiện rất nhiều di tích cổ không quản là ở trong dãy núi s â m lâm bên trong còn là hồ nước địa những này di tích cổ đều là phân tán ra đến cái này trùng cảm giác cổ quái giống như là cái này phiến không gian thế giới như cùng một vùng hồ nước mà bình tục ấm đạo lý nói tất cả kiến trúc di tích cổ liền là hồ nước bên trong một hòn đảo có thể là tòa hòn đảo này bây giờ lại là bị đánh tan hiếm ba toái phân tán tại hồ nước bên trong từng cách vị trí ba bốn tháng thời gian đến không có hồ lô lão nó tồn tại một vân cùng xích tiên hao đều là mắt mù khắp nơi tìm vận may lập di tích cổ cách này một ngày hai người nằm ở trong một rừng cây đại địa bị nổ tung xuất hiện vài tòa cung lâu đỉnh hai người tiến vào tìm kiếm một phen chỉ là tìm tới một chút đạo khí đạo đan các loại lại không cách khác thu hoạch hai thân ảnh tại cách này lúc bước chân bước r a ngồi tại đất bên trên từng ngụm từng ngụm thở dốc thật là kỳ quái xích tiên hao buồn bực nói. Thế nào đều là tiểu đả tiểu nháo đâu đều chưa từng thấy tứ phẩm đạo khí càng khỏi phải nói vương đạo chi khí to lớn bình tục liền cách này giờ đều không có sao mục vân cũng là bất đắc dĩ nói hồ lô lão nhân tốt xấu có chút dùng t ầ m bảo là nhất lưu ngươi cách này lão đồ vật dám dùng không có xích tiên hao chiến chiến nói ta ta là chủ c ô n g tin tức tin tức kia cũng không gặp người biết rõ bao nhiêu. s h tiên hao c ă m giận bất bình nói: phía trước thiếu ngươi nhân tình, ngươi lại c ấ u ta một lần. Ngươi nói đi, ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định cho ngươi tra đến. Một vân ngồi tại đất bên trên, nuốt vào một khỏa đan dược, khôi phục khí huyết. Những ngày di tích cổ bên trong, cấm trận là thật nhiều. Hắn một đường đi tới. tiêu xài không ít sức lực. mục vân nghe đến xích tiên hao cách này lời nói, nghĩ nghĩ, kia ngươi giúp ta hỏi thăm một chút mấy người này tin tức. lục thanh phong, tạ thanh, mạnh tử mặc, tần mộng i a o diệp tuyết kỳ, tiêu doãn nhi, cẩu nhi hoặc là là một linh vân, diệu tiên ngữ, minh nguyệt tâm, bích thanh ngọc. nghe lấy Mục Vân một liên tục nói ra những ngày danh tự, s í c h t i ê n hao ngẩn ngơ. Ta thiếu ngươi hai lần nhân tình, ngươi cách này một hơi thở nhiều người như vậy, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể giúp ta tìm tới. Mục Vân bình tĩnh nói. Một cách thương vân cảnh, liền có thương châu, bình châu năm đại châu, địa vực rộng rãi, so thương lan chín đại thiên giới khoa trương không biết gấp bao nhiêu lần. thương vân cảnh chỉ là thiên phạt cổ giới nhất cảnh mà thôi. cả c á i thiên phạt cổ giới lại là bao nhiêu minh mung, mà lại càn khôn đại thế giới ban đầu phân vì 9 phần, 9 đại cổ lão thế giới. sau đến lại có chư vị thần đế đ à n sinh, to lớn càn khôn đại thế giới, phân chia 18 cái cổ lão thế giới. bây giờ tân thế giới hội tụ một thể. 18 cái cổ lão thế giới lần lượt hợp nhất lại lần nữa thành vì năm đó càn khôn đại thế giới cái này tân thế giới địa vực đến cùng nhiều rộng lớn đến cùng có nhiều ít cái thương vân cảnh kia đại xích tiên hao nói là tìm hiểu tin tức vì sinh khả năng đi ra thương vân cảnh liền không sai không sai hắn cũng chỉ là thuận miệng nói nói đi. xích tiên hao cách này lúc nhất bút nhất hỏa h i xuống đến nhìn về phía mục vân nói yên tâm ta nhất định hội trả lại nợ ngươi nhân tình mục vân cười cười không nói gì hai người tiếp tục mở đường dùng cách này không gian thế giới rộng lớn trên thực tế hai người bọn họ không r a mười ngày liền có thể lượn quanh một vòng có thể tìm kiếm di tích cổ bên trong tồn tại lại là đến từng bước một đi tới mấy tháng nay hai người cũng là đụng đến cái khác vụn vặt lẻ tẻ võ giả tất cả mọi người là c á i này tìm kiếm một vân càng phát giác hồ lô lão nhân tầm quan trọng lão gia hỏa kia mặc dù gặp đến nguy hiểm lập tức chạy trốn có thể là tầm bảo s á c thực là có một tay mà liền tại một vân suy tư hồ lô lão nhân thời khắc đột nhiên mơ hồ nghe được cái gì thanh âm, tả lão đệ cứu ta a, một đường thanh âm quen thuộc yếu ớt vang lên, có thể từng bước thanh âm càng phát vang rồi, xích tiên hao gãi gãi đầu nói, ta thế nào cảm giác nghe đến hồ lô lão đầu thanh âm, mà từng bước chân trời bên cạnh một thân ảnh tại cách này lúc băng băng mà tới, cách đến gần. hai người mới phát hiện, liền là hồ lô lão nhân, có thể là chợt hai người lại là sắc mặt ngụy biến, hồ lô phía sau lão nhân, linh linh tổng tổng đi theo trên trăm đạo thân ảnh, đều cầm thần binh, đầy mặt sát khí, đuổi theo hồ lô lão nhân, ngọa tào chạy, cơ hồ d â y lát ở giữa, hai người hướng lấy ngược phương hướng chạy trốn, tạ lão đệ, cứu ta a! Hổ lô lão nhân một đường phi nước đại nói, Mục vân cùng Xích tiên hao lại là lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng chuồn đi. Nói đùa cái gì? Hơn trăm võ giả truy lấy Hổ lô lão nhân chạy. Mục vân nhìn một cái, liền là cảm giác đến, có mấy cách đảo vấn. Hai người cũng là vắt chân lên cổ trực tiếp chạy. Xích tiên hao mắng, Hổ lô lão nhân, ngươi đảo nhân r a mộ tổ sao? nhiều người như vậy muốn giết ngươi. Hổ Lô lão nhân kêu lên nói, c á i này bày ra hỏa, liền là ngấp nghé ta được đến bảo bối, nhất định muốn giết ta. Mục Vân m ắ n g ngươi nhóm hai cái cẩu đồ vật, là thật không phải là người. Xích Tiên Hào gặp đến nguy hiểm, trực tiếp chạy đến tìm hắn. Hiện tại, Hổ Lô lão nhân càng ngu, trực tiếp đắc tội nhiều người như vậy. cùng nhau đuổi giết hắn. Cẩu nổ vật, ngươi thế nào đem những này người dẫn qua đến. Mục Vân vừa mới còn cảm thấy, hồ lô lão nhân ở bên người, tìm kiếm những này di tích cổ bên trong trí bảo, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, có thể hiện tại gặp đến hồ lô lão nhân, hận không thể đ ổ hắn. vô thượng thần đế 486. t r ư ơ chương 5212 ta chạy nhanh bất động. h ồ lô lão nhân thở hổn hển nói: ta trên người ngươi lưu xuống ấm ký, ngươi đến đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi a tào một vân quát mắng kia ngươi hắn ba bốn tháng cũng không tới tìm ta, đến cùng đào nhiều ít đồ tốt, cái này r a hỏa, cái này mấy cái tháng tuyệt đối tại cái này bên trong có đại thu hoạch, có thể là trước mắt gặp đến nguy hiểm, nghĩ đến hắn. ngươi so xích tiên hao còn hố cha một vân mắng đúng rồi xích tiên hao nói có thể ngay sau đó xích tiên hao lại là nói tạ lão đệ ngươi cách này không phải liền ta cùng nhau mắng sao ba người chạy trốn thân sau trăm người theo đuổi không bỏ nguyên bản một vân cùng xích tiên hao là một đạo có thể là không bao lâu h ồ lô lão nhân liền là đuổi theo. Cách này lão đồ vật chạy trốn là thật nhanh, rất nhanh. s í c h tiên hao đem một vân vung xuống một đoạn cự l y đón lấy. Hổ lô lão nhân cũng là đem một vân vung xuống một đoạn cự l y Hai cái vương b á t đàn, một màn này bao nhiêu quen thuộc. Lúc trước bị thôn vân thiên hổ truy, cách này hai cách lão ra hỏa, liền là cách này dạng. tạ lão đệ không phải ta vô sỉ là ta thật đánh không lại bọn hắn a hổ lô lão nhân kêu x ê n nói ngày không phải đạo trận sư sao bố cách trận ngăn bọn họ lại a ta bố người nương khi thất mục vân mắng toàn lực lao nhanh phía dưới nghĩ bố trí đạo trận kia kia đơn giản hắn lại không phải trước giờ báo động trước đến tam cấp đạo trận c ù n g nhất cấp đảo trận, cấp hai đảo trận, có thể là hoàn toàn bất động. nhanh suy nghĩ một chút biện pháp a. xích tiên hao thở hổn hển nói, ta chạy nhanh bất động. ngươi chạy nhanh nhất. ngươi nói ngươi không chạy nổi rồi. ba người lao vùng vụt mà qua. xích tiên hao thứ nhất, phía sau trăm trưởng cử ly li liền là hồ lô lão nhân. một vân liền là tại hai người ba trăm trưởng cử ly sau. những k i a truy sát mà đến một vân liền là vụn vặt lẻ tẻ cử ly một vân gần nhất bất quá trăm trưởng cử ly vương bát đàn chiếu chết một vị đạo vẫn tam tài cảnh cử đầu nhân vật tại cách này lúc giận mắng một tiếng bàn tay trực tiếp hướng lấy một vân bắt đi không quản một vân cắn răng một cái nguyên long cổ giáp y bạo phát đồng thời nàng thân thể mặt ngoài chu tiên đồ càng là hóa thành thương hoàng thần ý đột nhiên mục vân tốc độ thêm nhanh mấy lần nhảy một cách vượt qua hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao ngọa tảo rất đẹp trai xích tiên hao kinh ngạc nói mục vân kia một thân thương thanh kim hoàng giao nhau bảo phục mặt vào giống cái hoàng đế t h ậ t x o á i khí hồ lô lão nhân càng là con mắt nhìn thẳng không khỏi nói cái này đồ chơi so nguyên long cổ giáp y càng ngưu bức a một vân không thèm để ý hai cách lão đồ vật không có một cách là hàng tốt oanh oanh oanh đinh tai nhức ức tiếng oanh minh không ngừng vang vọng lệnh người trải qua hồi hộp khí tức cuồn c u ộ n không ngừng bạo phát thân sau mấy vị đạo vấn cử ly càng ngày càng gần xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân đó cũng là liều mạng chúng ta liền cách này hao tổn mục vân khẽ nói hồ lô lão nhân ngược lại bọn hắn là hướng lấy ngươi tới muốn chết cũng là ngươi trước chết nghe đến cách này lời nói hồ lô lão nhân một mặt vẻ mặt vô tội hắn cũng biết rõ cách này lần quá nhiều người mục vân cũng chơi không chết những này người cùng ta đến h ồ lô lão nhân mở miệng nói lúc trước ta phát hiện một chỗ tuyệt tích liền tại cự ly này chỗ không xa một vùng bên dưới khe núi chỗ kia tuyệt đối có trọng bảo chỉ bất quá ta nghĩ lấy hai người các ngươi không có chính mình đi chuẩn bị cùng các ngươi cùng nhau đi có tài đại gia cùng nhau đừng bút tích dẫn đường một vân trực tiếp ngắt lời nói cái gì có tài đại gia cùng nhau kia cũng là nói nhảm, liền là quá nguy hiểm. hồ lô lão nhân không dám tự mình đi thôi. được, rất nhanh. hồ lô lão nhân chuyển biến phương hướng. một đoàn người. đào mệnh đào mệnh, truy sát truy sát. liền cách này treo. không bao lâu. đảo đảo thân ảnh. liền là xuất hiện tại một vùng sơn nhạc ở giữa. hồ lô lão nhân mấy c á c h xuyên qua ở giữa, mang lấy một vân. Xích tiên hao đi đến một vùng tuyệt đối trước nhảy đi xuống, hồ lô lão nhân một ngựa đi đầu, trực tiếp nhảy lên rơi vào phía dưới trong khe núi. Phía sau những kia người, đ ã là truy sát mà tới. Mộc vân cùng xích tiên hao cũng không ngừng lại, trực tiếp nhảy xuống. Tiếng gió vun vút vang lên. Ba người bên tay, lệ phong gào thép, âm lãnh chi khí. cắt đứt khuôn mặt, cách này một rơi, t r ọ n vẹn vạn trưởng chi sâu, mắt nhìn đi đến khe núi cách đ á y m ộ c vân một trưởng đánh ra, mượn lực phản chấn, giảm xuống chính mình tốc độ, ai u, một tiếng hét thảm vang lên, bành, hồ lô lão nhân tại m ộ c vân trước, bị m ụ c vân cách này một trưởng trực tiếp tăng tốc độ đập tới đáy vực, làm m ộ c vân cùng xích tiên hao rơi xuống. hổ lô lão nhân từ mặt đất trước một cách thật sâu chữ lớn hố sâu bên trong đứng lên tới vỗ vỗ bụi đất trên người hổ lô lão nhân đầy mặt bùn bẩn nhịn không được mắng t ạ lão đệ ngươi muốn giết ta à mục vân bình tĩnh nói không có ý tứ quên ngươi ở trước mặt ta xích tiên hao cách này lúc dò xét lấy bốn phía không khỏi rụt cổ một cái nói lạnh quá lần này bọn hắn không dám tùy tiện đuổi theo đi, có thể là làm xích tiên hao lời nói rơi xuống phía trên phá không tiếng vang lên. Mộ Vân ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt một lạnh. Hổ Lô lão nhân, ngươi đến cùng được đến cái gì đồ vật để bọn hắn cái này không muốn mệnh truy sát ngươi. Hổ Lô lão nhân bĩu môi, lại là không nói một lời. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, nói: Chúng ta tải trước, bọn hắn tải về sau. Vạn nhất bị cái gì phong cấm chống cự, chạy đều chạy không được. Vậy làm sao bây giờ? Xích Tiên hao gấp. h ồ Lô lão nhân còn là không nói một lời. Mục Vân lần nữa nói: Ngươi thân bên trên có cái gì đồ vật, có thể dùng ngăn cản một lần bọn hắn? h ồ Lô lão nhân lúc này nói: Không có. đánh sấm một vân quát có liền lấy ra đến nếu không cùng chết hồ lô lão nhân một mặt không tình nguyện tại bên hông mình trong hồ lô vút ve một hồi lâu lấy ra một khối ngọc thô c á i này là điện khuyết ngọc bên trong khắc ấn có một tòa trận pháp hẳn là có thể ngăn cản bọn hắn một hồi không sớm lấy ra xích tiên hao thầm nói. h ồ lô lão nhân lập tức sù lông lên gà t r ố n g Quát, ngươi một điểm dám dùng không có. Cầm miệng cho ta đi. Ngươi có dùng. Ngươi đừng dẫn tới những này người hại c h ú n g ta á. Đừng nháo. Một vân tay cầm điện khuyết ngọc. Lập tức cảm giác đến. n g ọ c bên trong khắc i n làm người sợ hãi khí tức cùng lực lượng. Hắn lòng bàn tay bên trong. Đạo văn ngưng tụ. Ngay sau đó. đạo trận liền là vô cùng sống động. đây ít nhất là ngũ cấp đạo trận đại sư mới có thể khắc ấm bên trong đạo trận. xích tiên hao ăn không nói có nói. hổ lô lão đầu, người thân bên trên đồ tốt cũng không phải ít. hổ lô lão nhân không nên âm thanh. nhìn lấy bị một vân d ẫ n động điền khuyết ngọc, lại là một mặt thịt đau bộ dáng. đi đi, ba người một nói, hướng lấy sâu chỗ mà đi. không bao lâu phía sau liền là truyền ra oanh long long vang vọng hiển nhiên đại trận hiển uy hồ lô lão nhân x í c h tiên hao một vân ba người lại là cũng không có bất kỳ k h i n h thường nào hồ lô lão đầu c á i này bên trong là địa phương nào ngươi lúc trước vì cái gì không dám tiến vào x í c h tiên hao hỏi hồ lô lão nhân ăn không nói có nói ta có bảy thành nắm chắc này chỗ hẳn là bình lăng phong lúc đó ở lại địa phương bình lăng phong lời này vừa nói ra một vân cùng xích tiên hao đều là ánh mắt sáng lên cẩm y to chuyện hay 2 0 2 1 vô thượng thần đế 486. t r ư ơ chương 5.213 t h ậ p kiếm trận bình lăng phong tuy không bằng bình vương k i a nổi danh có thể cũng tuyệt đối là một vị đạo phủ thiên quân nhân vật bình t ộ c bên trong trừ bình vương tự thân bên ngoài cái khác năm vị kia cũng là cánh tay người bình lăng phong liền là một trong xích tiên hao lập tức nói bình lăng phong là lúc đó bình châu cực kỳ cường đại một vị kiếm khách lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm ý cảnh siêu cấp kiếm khách tin tức này hổ lô lão nhân cùng mục vân khẳng định không biết rõ. có thể hồ lô lão nhân cùng mục vân nghe xong lại là không có cảm giác gì. xích tiên hao ngẩn người. hắn là lính ngộ kiếm đạo chi tâm kiếm khách. ngươi nhóm không kinh ngạc sao? đúng lúc này mục vân giơ tay một kiếm trẻ tuổi chém ra một cổ huyền chi lại huyền ý cảnh m ộ c phát ra kiếm đạo chi tâm Xích tiên hao ngạc nhiên, kiếm đạo chi tâm cùng kiếm đạo chi tâm cũng không một dạng. Xích tiên hao thầm nói: Hồ lô lão nhân cách này lúc không thèm để ý cách này r a hỏa, dám dùng không có. Hồ lô lão nhân tại trước, cuồn cuộn ra từng kiện bảo bối, tại bốn phía khắp nơi tìm kiếm. Ba người trước mắt là tại sơn nhạc tình trạng trong khe núi, bốn phía u ám, âm trầm khủng bố. phía sau đại trận kia ngăn cản kia bảy người một lúc khoảng khắc không có vấn đề nhưng nếu là nghĩ triệt để ngăn lại kia là quá khó hồ lô lão nhân tiếp tục dò đường mang lấy hai người rất nhanh liền xuất hiện tại một đảo trước cửa đá hồ lô lão nhân lập tức đến tinh thần nói ta thôi diễn không sai từ nơi này tiến vào chúng ta nhất định có thể gặp đến bình lăng phong vật lưu lại tạ lão đệ, ngươi là lính ngộ kiếm đạo chi tâm kiếm khách, tuyệt đối có thể được đến thiên đại cơ duyên. ta tin ngươi cay ruột, tao lão đầu tử rất xấu. ba người đứng tại trước cửa đá, nghiêm túc lục lọi. trước mắt, trước không quản cơ duyên gì, bọn hắn cũng phải nghĩ lấy biện pháp chạy trốn. cái này không phải phong cấm. một vân cao mày nói. mà là một loại lấy kiếm thuật ngưng tụ ra trận, trận pháp kia ngươi nhanh chóng phá. Mục Vân có thể là tam cấp đạo trận sư, ngưu cực kỳ phá cái chùi. Mục Vân mắng là kiếm thuật ngưng tụ trận, không phải trận pháp, dùng đến kiếm thuật đi phá. c á i này cần thời gian. Mục Vân nhìn về phía hồ lô lão nhân, nói còn có cái khác đường sao? Ta lo lắng. ta còn chưa kịp phá giải hoàn thành, bọn hắn liền d ế t đi lên. hồ lô lão nhân lắc đầu, cuộc diện cứng ngắc. không bao lâu, hồ lô lão nhân nói: ngươi chuyên tâm phá cái này cái gì đổ bỏ kiếm thuật chi trận. ta ngăn trở kia bầy m ẹ p con bê. nói, hồ lô lão nhân dọc theo đường cũ trở về. xích tiên hao một mặt nghiêm nghị nói: ta tại cách này bên trong thủ hộ ngươi an toàn. m ụ c vân không thèm để ý cái này lão đồ vật, hắn hai tay trầm rãi ngưng tụ kiếm khí, từng sợi kiếm khí dung nhập vào cửa đá bên trong, mà ngay sau đó, hắn cả cây người đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích, có thể hồn phách lại là dung hợp cửa đá bên trong không gian bên trong. Sau một khắc, đất trời bốn phía kiếm khí đầy trời gào thét, như lôi đình, như thiểm điện. như d ì hỏa, như núi non, như sóng biển, đủ loại kiểu dáng kiếm khí quay quanh tại một vân thân thể bốn phía. thấy cảnh này một vân thần sắc giới bị đột nhiên tâm thần khẽ động. Thái t ố ế thiên kiếm xuất hiện tại hắn tay bên trong. cái này không phải thật kiếm mà là hồn phách ngưng tụ. có thể này chỗ kiếm khí cũng không phải chân thực. Mục Vân từng bước một đi ra, t h ầ n sắc nghiêm nghị, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong khủng bố khí lãng, cuồn cuộn mà ra. Đạo lực hóa kiếm khí, kiếm khí tràn bốn phương. Muốn nghĩ phá kiếm thuật này chi trận, liền phải lấy kiếm khí đến hóa giải. Oanh long long, Mục Vân mỗi một kiếm giết ra, liền là mang theo kiếm đạo chi tâm ý cảnh. phóng xuất ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, rất nhanh. bốn phía kiếm sơn kiếm hải tại một vân kiếm khí chém giết hạ, từng bước sụp đổ, mà một vân cũng là từng bước một đi ra. đột nhiên nhất khắc, phía trước xuất hiện mười tòa khủng bố sâm nhân kiếm sơn. một vân không biết rõ nên xưng hô kiếm sơn, còn là sơn kiếm, kia mười tòa sơn. mỗi một tòa tận đều là một thanh thần kiếm bộ dáng từ sơn như kiếm một vân thân ảnh đi đến tòa thứ nhất kiếm sơn hạ trường kiếm thông thiên kiếm nhận thẳng tắp hướng xuống cái này loại cảm giác khiến người ta run sợ làm một vân đi đến dưới mũi kiếm mũi kiếm vị trí đột nhiên ngưng tụ ra một đạo kiếm khí như sơn n h ạ c sụp đổ thuận thế rơi xuống đâm về phía mục vân phá mục vân n ổ i tâm hết một tiếng khanh khủng bố lực lượng chấn động mục vân hồn phách thể trước cửa đá mục vân nhục thân run lên khói miệng tiên huyết chảy ra cái này một kiếm quá sôi trào mãnh liệt hắn có chút ngăn cản không nổi có thể tiếp xuống còn có mục vân tâm tư bình tĩnh tỉnh táo lại đến thái t u i thiên kiếm quang mang lói lên đi đến kiếm thứ hai phía dưới bàn tay hắn vung lên thương sinh chạm hắn từng lĩnh ngộ tam thức kiếm chiêu thoát thai từ chính mình nội tâm đối kiếm đạo thể nghiệm thương sinh chạm can khôn chạm vạn linh chạm cách này tam thức kiếm chiêu hắn rất lâu chưa từng thi triển bởi vì hắn cảnh giới đề thăng quá nhanh làm cho đến đối cách này tam thức kiếm chiêu đêm tối cũng không có đuổi theo, có thể là trước mắt, mục vân lại là cảm thấy chính mình là nên thi triển ra cách này tam thức, đến đối kháng cách này mười tòa kiếm sơn ác bách khanh thương sinh t r ạ m d ế p ra, kiếm sơn rơi xuống, mục vân vừa sải bước ra, thể nổi khí thế, cuồn cuộn, cuộn mà ra, ngăn trở. một vân thần sắc kinh ngạc, mà ngay sau đó hắn cả c â y người liên đới lấy thái t ố thiên kiếm liên đới lấy vừa mới chém ra thương sinh chảm nhất thức đều tại sản sinh một chủng khó hiểu cảm ngộ thổi biến cái này kiếm sơn không phải khảo nghiệm là ẩn chứa người thi triển l í n h ngộ tại trong đó mục vân nội tâm vui mừng giơ tay một kiếm lại lần nữa x u ế t ra. thương sinh chạm, càn khôn chạm, vạn linh chạm, ba kiếm không ngừng chém ra. từ kia rơi xuống thần kiếm bên trong. mục vân tự thân m ặ c d ù bị thương. có thể là đối này tam thức đối tự thân, lại là sản sinh một chủng cực kỳ s á u diệu thăng hoa cảm giác. t h ẳ n g đến cuối cùng, mục vân đi đến thứ m 0 ờ i tòa kiếm sơn h ạ kiếm cũng chưa rơi xuống. mục vân bình yên đi qua. vượt qua kiếm sơn phía trước có lấy xương mù mông lung khí tức tại chỗ đó một vân nhìn đến một thân ảnh đứng chắp tay đứng tại một mặt trước vách núi một vân đi ra phía trước kia người xoay người nhìn tới hắn hai mắt như kiếm mang lấy làm người sợ hãi khí tức cùng quang mang khủng bố khí tức cơ hội tại thời khắc này để mục vân cảm giác đến thể xác tinh thần đều là nhận đến áp chế bình lăng phong mục vân thốt ra kia người dáng người xứng sờ mắt bên trong có lấy nhu hóa quang mang xuất hiện ngươi có thể phá ta thập kiếm trận nghĩ đến cũng là chìm đắm kiếm đạo con đường nhiều năm mục vân lại là nói ta không có phá cuối cùng một kiếm cũng chưa rơi xuống kia người lại là nói cuối cùng một kiếm như là rơi xuống ngươi phải chết rơi xuống dưới ngược lại nói rõ ngươi được đến ta sinh tiền tán đồng một vân không nói gì nam tử cười nói ngươi trường khống kiếm tâm chi cảnh khá là bất phàm kiếm tâm kiếm đạo chi tâm sao năm đó trên thực tế một vân đi qua kiếm tâm kiếm hồn các loại kiếm thuật chi đạo hiện tại đột nhiên nghe đến nam tử đem kiếm đạo chi tâm nói thành kiếm tâm ngược lại là khá là không thích ứng kiếm tâm thập cảnh ngươi đến cách nào một cảnh cách này lời nói ra mục vân ngược lại là hiếu kỳ nói kiếm đạo chi tâm còn có cái gọi là cảnh phân chia tự nhiên nam tử nhìn về phía mục vân bàn tay vung lên một luồng kiếm khí xuyên qua mục vân thân thể tiếp theo bay lên. Cẩm y to chuyện hay 2021